Sơn giã nhàn vân 31 chương 292 lúc trước trận kia mưa lớn quả nhiên không phải là trùng hợp vân bất lưu hỏi Bọn họ có phải hay không đi săn bản lính rất kém cỏi hắn vẫn cảm thấy Sở dĩ sẽ xuất hiện ăn nhân tộc loại này giống loài Là bởi vì không có văn hóa truyền thừa Sau đó đi săn liền không được Cho nên cực đói rồi phía dưới Mới có thể làm ra ăn người loại sự tình này Giống đại xà bộ lạc, loại kia nhỏ bộ lạc chỉ có vài trăm người, nhưng người ta yêu nguyên rất chất phác. Thế giới này, di chuyển thực vật cũng rất nhiều. Chỉ cần động động đầu óc liền sẽ không chết đói. Giống hắn loại này vừa bắt đầu tay trói gà không chặt người. Lúc trước đều có thể tìm tới không ăn ít. Kém còi không không không, bọn hắn rất lời hại. Cử nha lắc đầu, liền cho sơn tốc này mang đến hai trận cuồng phong. Bọn chúng liền giống chúng ta loại này cấp bậc cử thú cũng dám đi săn Vân bất lưu có chút chấn kinh rồi âm thầm may mắn Còn tốt lúc trước rời đi hồ lớn Tiến đến tìm kiếm văn minh thời điểm Đụng phải không phải là những thứ này ăn nhân tộc bộ lạc Nếu không mà nói Đoán chừng này lại hắn có thể đều hài cốt không còn đi hắn nhìn nhìn trên bờ vai tiểu mao cầu Mặc dù ra hỏa này kỳ thật rất lợi hại Nhưng trước kia nó thế nhưng là từ tâm đắc để cho hắn muốn rơi lệ. Trông cậy vào nó là không trông cậy được vào. Cũng chỉ có từ lần kia lôi đình sơn mạch chi hành bắt đầu, ra hỏa này có thể xem chẳng phải từ tâm. Bất quá cái này học cặn bã. Để cho vân bất lưu cũng có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng nhìn rất là thông minh lanh lời thú nhỏ. Làm sao lại là cái họp cặn bã đâu hắn hiện tại cũng đến họp bá dựa sát vào nữa nha chỉ là để cho giã thú hiểu biết chữ nghĩa. Họp còn là hắn quen thuộc nhất tiếng hoa. Cái này độ khó thật là có có chút lớn. Tiểu mau cầu là như thế này. Hổ tử cùng đoàn tử bọn chúng. So tiểu mau cầu còn không chịu nổi. Tiểu mau cầu ít nhất còn biết xem xem xếp hắn viết những chữ kia. Có thể hổ tử cùng đoàn tử. Nghe xong những vật này não đại liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây Hoàn toàn chính là loại kia vừa lên khóa liền rơi dây cặn bã Ngoại trừ cách này ăn nhân tộc bộ lạc bên ngoài Nhưng còn có mặt khác bộ lạc cử nha lắc đầu nói Cái này cũng không rõ ràng rồi Giống chúng ta loại này cử thú Không có việc gì xưa nay sẽ không mù dạo bộ Rất dễ dàng liền sẽ gây nên mặt khác cử thú bất mãn Sau đó lên xung đột Vân bất lưu nghe cũng có chút không nói gì Cổ quái nói Đây chẳng phải là rất nhàm chán trở nên cường đại rồi Còn không thể đi ra xem một chút thế giới bên ngoài Cái kia mạnh lên để làm gì cự nha khó hiểu nói Thế giới bên ngoài vậy thì có cái gì đẹp mắt đưa mắt nhìn lại Còn không phải những cái kia núi có nước Cây cùng cỏ không có việc gì xây một chút đi Ngủ một chút Không thật tốt sao nếu là không cẩn thận tiến nhập một ít không cách nào tương đương cử thú lãnh địa bên trong. Đây chẳng phải là muốn chết. Vân bất lưu chỉ có thể không phản bác được rồi. Tốt ai những thứ này đám cử thú, nhìn kỳ thật mới thật sự là chỗ ở. Dù sao lãnh địa lớn nhỏ, liền quyết định bởi tại bọn trúc tinh thần lực có khả năng đạt đến khoảng cách. Nếu nằm ở nơi đó, vận dụng tinh thần lực điều tra. Liền có thể rõ ràng biết gió lánh địa bên trong một ngọn cây cỏng cỏ Cái kia liền vì sao muốn vẽ với thêm chuyện Rời đi nơi này truyền thống trong tu hành đem ra giảng giải cách gọi là tài lư pháp địa tại cử nha nơi này Tựa hồ chỉ cần phương pháp là được rồi Mặt khác Nhìn thật đúng là không có ý tứ gì Vân bất lưu cũng thử qua Ngoài giới bên trong chỗ tồn tại khí Mặc dù sẽ bởi vì hoàn cảnh khác biệt mà có chỗ biến hóa Có thể biến hóa tựa hồ cũng không quá lớn Có lẽ là bởi vì thế giới này Tu hành giả còn không nhiều nguyên nhân đi trầm mặc một hồi sau đó Hắn mới nói Chẳng lẽ các ngươi cử thú cùng cử thú ở giữa Liền cho tới bây giờ đều không giao lưu sao có lẽ trò chuyện một chút Tựa như chúng ta dạng này Trở thành bằng hữu đâu trên tu hành nếu là có cái gì không hiểu địa phương Không phải có thể mượn cơ hội giao lưu một phen cử nha nghe vậy nghĩ nghĩ Nói Ngươi nói có chút đạo lý Có thể rất đáng tiếc Ta gặp phải đều không giống ngươi nói loại kia nguyện ý cùng ta giao lưu bằng hữu Ta phía trước ở là một đầu muốn ăn hết ta lớn sư tử ta phía sau là một mảng lớn rừng rậm Tiến nhập rất phiền phức Ta cũng không có xâm nhập quá sâu ta bên trái là cái kia phiến núi tuyết lớn. Cũng chính là người địa phương ta phía bên phải là một cái ăn nhân tộc bộ lạc. Nơi đó là một cái bị ăn nhân tộc bộ lạc chiếm giữ thú quật. Lúc trước kỳ thật ở là một đầu cử mãng xuất lính một tổ rắn. Có thể những thứ này đều bị những cái kia ăn nhân tộc bộ lạc ăn. Đầu kia cử mãng cũng không phải nguyện ý cùng ta giao lưu loại kia. Vân Bất Lưu nghe liền không khỏi than nhẹ lên. Xem tới ta xó so ngươi may mắn. Đúng, ngươi còn nhớ xó so 4 năm trước trận kia núi lửa sao a? Bên này có thể không nhìn thấy, chính là lần kia thú triều. Ở trong đó cũng có vài đầu cự thú đi ta loáng thoáng thấy được, còn có cường đại phi cầm. Cự nha khẽ vuốt cầm. Nơi này mặc dù không nhìn thấy cái kia núi lửa, thế nhưng lần kia thú triều đúng là thấy được. bọn chúng chính là từ ta trên lãnh địa xuyên qua, còn gây nên trên đại thảo nguyên vạn thú đi theo lao nhanh. bất quá bọn chúng không có tại trên thảo nguyên dừng lại, đến ta phía bên phải càng phương xa hơn hướng đi tới. nó nói, lại lắc đầu, loại kia thú chiều không có cử thú dám chặn, ta liền càng thêm không dám, chỉ có thể chớ mắt nhìn xem bọn chúng từ ta trên lãnh địa tàn phá bừa bãi đi qua. Dừng lại, nó lại nói, ngươi biết trận kia mưa lớn sao ngươi thấy được cái gì? Vân bất lưu không hiểu nhìn xem nó. Ngoại trừ mưa, còn có thể thấy cái gì ngươi chẳng lẽ không có cảm giác được không chung cái kia để cho người ta ngạt thở khí tức sao xem tới ngươi khi đó tu vi còn rất yếu a a vân bất lưu lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị cong lên rồi. Nha ca, ngươi ý là, trận mưa kia thật không phải là trùng hợp. Mà là có cử thú trong bóng tối hành động voi lớn khẽ gật đầu Đều hướng tới mà nói ra Kia là ta trong cuộc đời này Gặp qua cường đại nhất tồn tại Mặc dù tại trong đêm Không có cách nào thấy rõ thân ảnh Thế nhưng cái kia cố làm người sợ hãi khí tức Ta thật không nghĩ tới Thế mà còn có loại tầng thứ này tồn tại Do ta không biết mạnh hơn rồi gấp bao nhiêu lần Cho nên nói Giống chúng ta loại tầng thứ này cử thú. Thật không tính là gì. Cũng không thể tùy tâm sở dục khắp nơi loạn đi dạo. Nếu không thật có thể sẽ chết. Mặc dù lúc ấy Vân Bất Lưu cũng cảm thấy trận mưa kia tới có chút đột nhiên. Đã từng hoài nghi tới. Có phải hay không có cao nhân trong bóng tối làm mưa. Có thể cuối cùng lại cảm thấy khả năng không phải là rất lớn. Rốt cuộc. Cái kia diện tích quá lớn. Cái này muốn bao nhiêu cường đại người mới có thể thi triển đi ra thế nhưng hiện tại Thế là hắn lại hỏi Là một đầu cử thú Vẫn là có vài đầu cự thú cùng một chỗ liên thủ cử nha hồi tưởng phía dưới Nói ra Có ba cố khác biệt khí tức đi cũng không biết ta đời này có không có cơ hội đạt đến loài kia cấp độ Đây mới thực sự là phi thiên độn địa a nha ca Người biết bọn chúng đều là cái gì giống loài sao voi lớn lắc đầu Cái này cũng không rõ ràng rồi. Loại khí tức kia. Thoáng cảm giác được một chút. liền phải hô chết. Ai còn dám dò xét. Không phải là muốn chết sao cái kia nha ca. ngươi bây giờ tu vi là cái gì cấp độ. Bọn chúng lại là cái gì cấp độ các ngươi cử thú cùng cử thú ở giữa. Hẳn là cũng có phần cấp bậc đi là thế nào phân biệt đâu sơn giã nhàn vân 31 chương 293 hình người cử thú vân bất lưu bất luận là từ thượng cổ trong cổ tịch ghi lại. Vẫn là từ an nhiên nơi đó biết được. Tu hành giả có thể chia làm vũ trụ hồng hoang. Thiên địa huyền hoàng cách này tám cái cấp bậc. Bất quá vũ cùng chủ hai cái này cấp bậc liền liền an nhiên đều nói như phượng lông lân sừng một dạng hiếm có. Mà hắn hiện tại chỗ đứng cấp bậc thật không tốt ý tứ, giống như chính là cấp thấp nhất hoàng cấp. Đương nhiên, cho dù là hoàng cấp, đó cũng là có khác nhau. Hổ tử cùng đoàn tử, còn có đại giác cùng ông chúa. Bọn chúng cũng đều thuộc về hoàng cấp. Bất quá bọn chúng cùng vân bất lưu ở giữa. Trinh lệ quá lớn. Bởi vì trong cơ thể có kim cốt, chính là hoàng cấp rồi. mà giống hắn loại này trong cơ thể có kim tùy kỳ thật đá siêu việt rồi hoàng cấp cử nha suy tư một phen cùng vân bất lưu nói ngươi đã gặp qua những cái kia di tích hẳn là cũng biết rõ mảnh này thiên địa tại thời kỳ thượng cổ là tồn tại tu hành giả đúng không vân bất lưu nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ cử nha nói tiếp mà giống chúng ta những thứ này cử thú Phương pháp tu hành đều đến từ chúng ta huyết mạch thức tỉnh. Cho nên đối với thượng cổ tồn tại tu hành giả việc này, chúng ta càng là tin tưởng không nghi ngờ. Ta cái này sau lưng sơn cốc phía dưới có một mảnh di tích càng là xác nhận ta phỏng đoán. Từ một ít ghi lại bên trong có thể nhìn ra được. Kỳ thật giống chúng ta loại thú này. Hoặc là nói yêu thú càng thêm chuẩn xác một ít, cũng đều có thể tính là tu hành giả hàng ngũ. Dừng lại. Nó nhìn nhìn vân bất lưu. Người tu vi cấp độ nhìn có chút cổ quái. Trên người ngươi khí huyết rất nồng nặc, Cấp mật cũng rất cao. Đây cũng là người kim cốt bên trong xuất hiện kim tủy duyên cớ. Nhìn có chút hình người cự thú cảm giác. Có thể cũng chỉ mới vừa sờ đến bên cạnh. Có thể trong cơ thể ngươi nguyên khí lại tương đối hiếu. Thậm chí có thể nói là nhỏ bé không thể nhận ra. Vân bất lưu gật đầu nói. Đây là ta thể chất tương đối đặc thù tạo thành. Nghe nói ta thể chất tại thượng cổ trong giới tu hành. Dễ dàng bị người xem như vô dụng thể chất. Loại thể chất này. Nếu như là đơn thuần dựa vào cố gắng tu hành. Xác thực dễ dàng bị lúc vô dụng. Bởi vì cố gắng tu hành cũng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Có thể nếu có ngoại lực hỗ trợ mà nói cái kia liền khác nói. Vân bất lưu có thể nhanh như vậy liền lấp đầy thân thể cái này hang không đáy. Tiến tới là lão cổ một thân kim cốt cùng kim tủy. Đương nhiên. Còn có cử nha một ít kim tủy. Cũng chính là những thứ này mới giúp hắn lấp kín giai đoạn thứ nhất hang không đáy. Sau đó tiến. Vào giai đoạn thứ hai cũng chính là kim tủy cái này hang không đáy. Có thể thật sự nói lên mà nói. Mấy cái này hang không đáy. Đối với tu hành giả. Hoặc là xác thực một chút nói. Đối với khuyên hướng thể chất tu hành tu hành giả, kỳ thật cũng không tính chân chính hang không đáy. Hắn đây chỉ là sớm đánh tốt cơ sở mà thôi, không giống mặt khác tu hành giả có thể kề vai sát cánh. Cho nên tại cách này vẫn còn đang đánh cơ sở tình huống dưới tình huống của hắn, nhìn cũng có chút cổ quái. Rõ ràng thân thể rất cường tráng, thậm chí có thể nói là hình người cự thú. Nhưng làm tu hành giả tiêu chí nguyên khí, hắn lại yếu đến tương đối đáng sợ. Vân Bất Lưu cũng không biết cái này hang không đáy còn có không có giai đoạn thứ ba. Nếu có mà nói. Cái kia thật rất tra tấn người. Hắn đây là vận khí không tệ, có ngoại vật gia tốc tình huống. Nếu như đổi thành những cái kia chỉ có thể vùi đầu khổ tu. Xác thực rất dễ dàng từ bỏ. Bởi vì không thấy mình cố gắng thành quả. Dưới tình huống bình thường Rất khó có người đang nhìn không đến bất luận cái gì cố gắng thành quả tình huống dưới Còn có thể 10 năm như một ngày như vậy yên lặng kiên trì Mà lại mấu chốt là 10 năm sau đó đều không nhất định có thể nhìn thấy thành quả Từ hắn tu hành bắt đầu đến bây giờ Đã có 4 năm thời gian Cũng chính là năm trước Hắn nhặt được cử nha Kim Cốt Đạt đến rồi lão cổ Kim Cốt Lúc này mới đem thân thể tế bào cho ăn no. Nếu như chỉ dựa vào yên lặng tu hành. Quá trình này hắn đoán chừng vài chục năm đều không đủ. chớ nói chi là còn có phía sau cốt tủy tế bào bắt đầu thôn phể trong cơ thể hắn nguyên khí. Vài chục năm lại thêm vài chục năm, người bình thường nửa đời người liền đi qua rồi. Tại người khác đều mở ra siêu tốc độ chạy tiến nhập xe tốc hành đạo. Cao tốc tiến lên thời điểm. Còn có người nào thế này đại nghị lực, cưới phá xe đạp ở phía sau đuổi mà có được loại này đại nghị lực người, tự nhiên có thể lấy được tương ứng thành công. Hắn xem như tương đối may mắn, không chỉ có ngoại lực có thể mượn dùng, còn có người nói cho hắn biết loại thể chất này tính đặc thù, để cho hắn có thể không dùng mê mang, không dùng cảm thấy đây là giày vò, lại thêm mấu chốt là... Bên cạnh hắn không có những cái kia siêu tốc độ chạy làm sự so sánh Hắn có thể bày ngay ngắn chính mình tâm tính Cưới chính mình phá xe đạp chậm rãi ung dung tiến lên cự nha gật đầu nói Bình thường trong cơ thể có thể diễn sinh ra kim cốt Đều có thể xem như bước vào tu hành giả hàng ngũ Xem như vào thấp nhất cấp bậc hoàng cấp Mà một ít tương đối may mắn Có thể thức tình huyết mạch truyền thừa thú loại thì sẽ bắt đầu tinh luyện nguyên khí Người nuôi những tiểu tử kia đều xem như tương đối may mắn trong cơ thể đều xuất hiện nguyên khí vân bất lưu nghe vậy liền lo nhẹ lên bọn chúng trong cơ thể nguyên khí ngoại trừ tiểu mao cầu mặt khác đều là ta bang bọn chúng tinh luyện lúc này đến phiên cử nha không phản bác được rồi đây là làm giả a bất quá vân bất lưu từ cử nha những lời này bên trong Cũng có thể được ra một cái kết luận. Tiểu Bạch liền không cần phải nói. Khẳng định có truyền thừa. Tiểu Mao Cầu hiện tại xem ra. Khẳng định cũng có truyền thừa. Thậm chí nó đạt đến truyền thừa thời gian muốn so Tiểu Bạch còn sớm. Rốt cuộc Tiểu Bạch mới 5-6 tuổi mà thôi. Chỉ là Tiểu Mao Cầu có chút đặc thù, nhìn không giống cử thú hàng ngũ. Ngoại trừ ban đầu ở lôi đình sơn mạch lúc, nó cho thấy chân chính cử thú nên có uy thế. Có thể sau đó nó phun ra một hạt châu sau đó, liền khôi phục rồi nguyên trạng. Bây giờ hạt châu kia liền treo ở nó trên cổ đâu hiển nhiên. Cử nha hẳn là cũng không có coi tiểu mao cầu là cử thú mà đối đãi Bình phục hạ cảm xúc sau đó. Cử nha nói tiếp. Có thể để luyện ra nguyên khí thú loại. Liền xét tại thể nội đả thông một ít kinh mạch huyệt vị. Để cho những cái kia nguyên khí có thể tại thể nổi càng thêm thông thuận mà lưu chuyển. Đồng thời kích thích thân thể. Đánh vỡ thân thể trưởng thành gông cùng xiềng xích. Đến cử thú phương hướng phát triển. Vân bất lưu hiếu kỳ liền hiếu kỳ ở chỗ này. Nha ca. Ngươi cũng đã biết. Vì sao thú loại đến cử thú phương hướng phát hiện. Mà nhân loại lại không phải hướng cử nhân phương hướng phát triển đâu đối mặt vấn đề này. Cử nha cũng có chút vò đầu Sau đó liền dùng mũi dài mò lên chính nó viên kia to lớn não đại Cái này Ta cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua Bất quá nghĩ đến phải cùng giống loài khác biệt có quan hệ đi vân bất lưu nghĩ thầm Cái này có lẽ cùng tổ hợp gen bài bố khác biệt có chút liên quan đi tốt Người nói tiếp cử nha gật gật đầu Nói Lúc trong cơ thể nguyên khí đem toàn thân kinh lạc huyệt vị đều đả thông. Vậy liền có thể tính được là huyền cấp rồi. Từ điểm đó mà xem. Hắn còn không thể xem như huyền cấp. Bởi vì hắn trong cơ thể nguyên khí hiện tại lại biến thành một đầu lúc nào cũng đứng trước khô hiệt dòng suối nhỏ. Mỗi ngày trong đêm tinh luyện một cái nguyên khí, sau đó dòng suối nhỏ xuất hiện không ít dòng nước. Có thể ngày thứ hai lên, dòng suối nhỏ liền khô hiệt rồi. Loại tình huống này Vân bất lưu đã hoàn toàn không xa lạ gì rồi Cũng liền năm trước có đoạn thời gian trong cơ thể nguyên khí nhiều chút Thế nhưng đoạn này thời gian còn giống như không đến hai tháng Cho nên từ tu vi cấp độ tới nói Hắn cũng không thể xem như huyền cấp cấp độ này Sơn giã nhàn vân 31 chương 294 sâu Kiến có cùng thần đối thoại tư cách sao cử nha quan sát vân bất lưu một hồi Lại nói Hiển nhiên, từ nguyên khí cường độ đến xem Ngươi cũng không thể xem như huyền cấp này cấp độ Thậm chí chỉ có thể coi là mới vừa vào hoàng cấp Vân bất lưu khẽ vuốt cầm tỏ ra hiểu rõ chính mình tình huống Hắn hiện tại chính là một cái cưới xe đạp người Thật giống như thân ở chỗ thấp Bất luận đi về phía phương hướng nào Đều là lên dốc Cho nên hắn tâm trạng thái bày rất đăng Kỳ thật cùng những cái kia chân chính cưới xe đạp người so sánh. Hắn cũng có thể coi là được là cưới tên lửa đi tới. Hiện tại bất quá là hỏa tiến nhiên liệu không còn. Lại lần nữa khôi phục cưới xe đạp tốc độ mà thôi. Cử nha tiếp tục nói ra. Mà khi kinh mạch toàn thân huyệt đạo đều đã thông. Nguyên khí cường đại đến trình độ nhất định sau đó. Liền có thể kích thích kim cốt bên trong cốt tủy. Từ đó hướng kim tủy chuyển biến. Này cấp độ, kỳ thật chính là địa cấp rồi. Lúc toàn thân cốt tùy hóa thành kim tủy cả người xương cốt cũng hóa thành kim cốt. Đó chính là thiên cấp cấp độ này. Ta hiện tại vừa vặn đạp đến cấp độ này. Mà ngươi, nếu như theo cách này kim tủy tiêu chí đến xem, ngươi nên coi là tiến nhập địa cấp rồi. Vân bất lưu há to miệng, cho nên mới nói tình huống của hắn quả thật có chút quái. Bất quá từ điểm đó mà xem Lão cổ hẳn là cũng xem như địa cấp ở giữa tu vi Chỉ là đụng phải thiên cấp cử thú Kết quả tự nhiên là liền một chiêu đều không tiếp nổi Cử nha lại nói có thể nhân loại cùng cử thú ở giữa Vẫn là tồn tại không ít khác biệt Người cùng thú tại cá thể cùng với trên lực lượng Khác nhau vẫn là rất lớn Ví dụ như chúng ta loại này cử thú Tại thân thể lực phía trên Liền phải so cùng cấp bậc nhân loại cao hơn nhiều Trong cơ thể nguyên khí số lượng Cũng muốn so cùng cấp bậc nhân loại khổng lồ nhiều Bất quá tương ứng tại nhanh nhẹn phía trên Lại là có vẻ không bằng Có thể nói là ai cũng có sở trường riêng đi Đặc biệt là nhân loại tại thuật pháp bên trên vận dụng Muốn so thú loại càng mạnh Vân bất lưu khẽ vuốt cầm Lại hỏi Nha ca Ngươi đoán chừng ngày đó xuất hiện cái kia ba đạo khí tức cường đại là tại cái gì cấp độ đâu liền đầu này siêu cấp voi lớn đều mới chỉ là vừa vặn tiến nhập thiên cấp cũng không biết lục đại bộ lạc vài đầu cử thú có phải hay không cũng tại này cấp độ rốt cuộc cùng một cấp độ chinh lịch chinh lịch khẳng định có không ít Cử nha dao động ngẩng đầu lên cấp độ kia ta hoàn toàn không cách nào lý giải Nhưng ít ra cũng là hoang cấp cử thú Cái này một cấp bật đi bất quá mạnh nhất hẳn là cũng sẽ không vượt qua hồng cấp Trong truyền thuyết những cái kia vũ trụ cử thú Có thể chỉ bằng vào nhục thân tại trong vũ trụ hư độ Hồng hoang cử thú khẳng định không được Cái này vân bất lưu cũng không phải hoài nghi Rốt cuộc liền thiên lan giới loại kia tu hành đại thế giới Cấp vũ trụ đừng cường giả đều như phượng lông lân sừng một dạng hiếm có Hướng chi là cái này phá diệt chi địa rồi. Hắn đoán chừng, những cái kia cử thú, có thể có hồng cấp, liền coi như đỉnh thiên rồi. Nghĩ đến những cái kia núp trong bóng tối hồng hoang cử thú. Suy nghĩ lại một chút những người nguyên thủy kia. Những cái kia người nguyên thủy cắt hương để có thể ở cái thế giới này còn sống. Xác thực rất không dễ dàng a bất quá nghĩ đến còn có những thứ này hồng hoang cử thú. Hắn lại cảm thấy, Tương lai nếu quả thật có ngoại giới thế lực xâm lấn nơi đây. Những thứ này hồng hoang cử thú cũng coi là đè vào bọn hắn trên đầu người cao rồi. Tuy nói hắn đem cái kia bảy tòa trận pháp truyền tống đều cho phá. Nhưng người nào cũng không biết mặt khác địa phương rốt cuộc còn có không có dạng này trận pháp truyền tống. An nhiên vị kia đại huyên có lẽ rất mạnh. Nhưng hắn có những cái kia hồng hoang cử thú mạnh mẽ sao vân bất lưu không rõ ràng. nhưng nghĩ tới trận kia đột nhiên nếu như đến diệt đi phạm vi mấy ngàn dặm núi lửa như chút nước mưa lớn hắn cảm giác ngược lại không phải là sợ hãi mà là nhẹ nhàng thở ra hắn hiện tại đối với những cái kia hồng hoang đám cử thú tâm tình tựa như lần thứ nhất đối mặt cử nha thời giống nhau như đúc một phương diện muốn tiếp cận nó một phương diện liền lo lắng bị thuận miệng nuốt Nếu như có thể cùng những cái kia hồng hoang cử thú làm bằng hữu, cái kia hẳn là liền có thể rất nhanh xác nhận thế giới này rốt cuộc còn có tồn tại hay không mặt khác trận pháp truyền tống. Mà thế giới này cũng có thể chân chính an toàn đứng lên đi đáng tiếc. Đây cũng chỉ là hắn tùy tiện mơ màng một cách mà thôi. Loại kia cử thú như thế nào lại để ý tới hắn loại này tiểu côn trùng đồng dạng tồn tại không có ngang nhau thực lực tình huống dưới. Hắn liền cùng chúng nó đối thoại tư cách đều không có. Nếu như không phải là cử nha lúc ấy bị trọng thương cần hắn hỗ trợ trị liệu, giống. Cử nha loại này siêu cấp cử thú. Sẽ nguyện ý nói chuyện cùng hắn giữa người và người tồn tại đủ loại vòng quan hệ. Ngoại trừ những cái kia đơn thuần ra thích một loại nào đó yêu thích. Mặt khác, cũng phải cần giống nhau cấp độ. Vòng quan hệ mới có thể vững chắc. Hắn tin tưởng những thứ này có được cao đẳng trí tuổi đám cử thú đoán chừng cũng không kém là bao nhiêu. Lúc trước hắn có thể khuyên di chuyển những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy. Đó là bởi vì hắn tại thiên viên bộ lạc có nhất định uy tín. Hắn mà nói. Mọi người nguyện ý nghe. Lại thêm những cái kia người nguyên thủy cũng đối phương thế giới này từng có suy đoán. Là lấy bọn hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng vân bất lưu nói tới cái kia lời nói. Thế nhưng những cái kia hồng hoang cử thú, bọn chúng sẽ nguyện ý tin tưởng hắn sao thậm chí có khả năng. Tại chính bọn chúng xem tới, lấy bọn chúng thực lực tới nói, bọn chúng chính là cái này cái thế giới thần, có thể hô phong hoán vũ, phi thiên độn địa, không gì làm không được. Hắn loại thực lực này, tại thần trước mặt. Cùng sâu kiến khác nhau ở chỗ nào sâu kiến có cùng thần đối thoại tư cách sao bất quá vân bất lưu cũng rất tò mò Những thứ này hồng hoang cử thú Ẩm thân ở đâu lục đại bộ là có được thú tràng diện tích cộng lại Có thể nói là vô cùng to lớn Những thứ này hồng hoang cử thú nếu là núp ở bọn hắn bãi săn bên trong Bọn hắn sẽ phát hiện không được sao có lẽ thật có thể không phát hiện được Thế nhưng bọn chúng sẽ nguyện ý những người khác tại bọn chúng trong lãnh địa làm loạn sao đông đến hắn chỗ sinh sống tòa kia núi tuyết lớn, Tây chí Lôi đình sơn mạch, bắc đến Băng Nguyên, nam to lớn đầm lầy, trong lúc này rừng rậm sự rộng lớn, có thể nói vô biên vô hạn. Mặc dù Lục Đại Bộ Lạc Bãi săn cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ. Thế nhưng bọn hắn tại hủy đi những cái kia trận pháp truyền tống thời điểm, Thế nhưng là ở mảnh này đại địa bên trên tung hoàng ngang dọc qua Nếu như bọn hắn thật không cẩn thận tiến nhập rồi những cái kia hồng hoang cự thú lánh địa Cái kia lục đại bộ lạc thủ hộ thần thú Biết một chút phản ứng đều hay không cho nên Hắn cảm thấy những thứ này hồng hoang cự thú Có thể cũng không tại mảnh này rộng lớn khu vực bên trong Có lẽ mặt phía nam đầm lầy lớn phía sau Phía tây lôi đỉnh sơn mạch phía sau Mặt phía bắc băng nguyên bên trong Phía đông Những thứ này địa phương đều có thể là bọn chúng cư trú chỗ Cái này cũng có thể nói rõ Vì sao lần kia núi lửa thiêu đốt ba ngày ba đêm Thậm chí so cái này thời gian càng lâu Bọn chúng mới ra tay Bởi vì khoảng cách quá xa Bọn chúng không thể tại thứ nhất thời gian phát hiện Đương nhiên những thứ này chỉ là hắn suy đoán Hỏi cử nha có biết hay không những cái kia hồng hoang cử thú cư trú nơi nào. Cử nha phi tốt lắc đầu. Thậm chí có chút giữ kín như bưng cảm giác. Vân lão đệ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng đối với loại sự tình này hiếu kỳ. Đừng nhìn ta nhóm thực lực nhìn đã rất mạnh rồi. Nhưng tại chút hồng hoang cử thú trước mặt. Tựa như chúng ta xem những cái kia phổ thông tiểu giá thú đồng dạng. Một khi chọc giận bọn chúng. Nhân ra một ánh mắt liền có thể nghiền chết chúng ta ánh mắt là ép không chết. Thế nhưng tăng thêm tinh thần lực. Vậy liền hoàn toàn không có vấn đề. Cùng cử nha trò chuyện đang này thời điểm hổ tử tha đầu châu đen rất là vui vẻ trở về rồi. Sơn giã nhàn vân 31 chương 295 di tích phía dưới cổ quái giếng đá vân bất lưu cầm lên đầu này châu đen. Đi tới cách đó không xa bờ sông. Dùng tiểu đao đem đầu kia trâu đen cho lột ra trừ tảng. Lại từ sơn tốc bên cạnh cây cuối bên trong chặt cây nhỏ trở về. Dùng tiểu thụ làm hai cái sản dị giá đỡ ba góc sau đó. Liền đem chọn con trâu mặt ở cây kia tiểu thụ thân cây bên trên. Giá phía trên giá đỡ ba góc. Lại dùng tinh thần lực làm chút quỷ khô trở về. Chậm rãi nướng. Mặc dù dạng này nướng tốc độ rất chậm. Có thể nướng ra tới hương vị. Nhưng so với trực tiếp dùng tinh thần lực ngưng tổ dương thuộc tính năng lượng cùng hỏa thuộc tính năng lượng đến hay lắm. Nhiều cỗ lửa than hương vị. Vân bất lưu tại thịt bò nướng thời điểm. Hổ tử liền yên lặng nằm ở bên cạnh đống lửa. mao cầu ngồi trồm hổm ở nó trên đầu. Yên lặng nhìn xem thịt trâu bên trong mỡ bò chậm rãi ngấm ra. Phát ra tư tư thành. cự nha nhìn thấy cái này hai cái thú nhỏ bộ dáng liền cười. Bọn chúng đi theo bên cạnh ngươi. Đúng là may mắn. Đáng tiếc ta không ăn thịt. Nếu không thật đúng là nghĩ nếm thử. Vân bất lưu cười nói. Kỳ thật ngươi cũng có thể nếm thử. Dù sao lấy ngươi dạ dày. Nên có thể tiêu hóa những thứ này thịt đi dù sao cũng liền một chút xíu. Để ngươi ăn no là không thể nào. Hắn có thể cảm giác được. Đầu này siêu cấp voi lớn. Đúng là loại kia tính cách tương đối ôn hòa thức ăn chay cử thú. Không thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Thậm chí bị trọng thương rồi cũng còn không suy nghĩ báo thù, Tuy nói đi báo thù, rất có thể sẽ lần thứ hai trọng thương. Có thể không muốn báo thù cùng không dám báo thù, Cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Nó là thật không có đem những cừu hận kia để ở trong lòng. Đoán chừng lúc trước nếu không phải hắn để cho hỗ trợ thu thập lão cổ, đoán chừng nó thật đúng là sẽ không xuất thủ. Cho dù là những cái kia đối với nó có lòng mơ ước siêu cấp các mãnh thú, nếu là đổi thành một ít tính tình bảo ngược siêu cấp cử thú, những cái kia siêu cấp các mãnh thú có thể sẽ bị dần dần giết ăn hết. Cử nha lắc đầu cười nói quên đi nếu là không cẩn thận náo loạn bụng thế nhưng là rất đáng rét Nghe được nó nói không ăn Hổ tử cách đuôi liền dao động đi lên Mắt to nheo lại Hổ môi hai bên đều vệnh lên lên Phàng phất biết rõ Nếu như đầu này voi lớn cũng muốn nếm thử Nó lại phải đi đi săn rồi Cùng voi lớn bên cạnh nói chuyện phiếm vừa thịt bò nướng đêm đó bữa ăn Trong đêm bọn hắn liền tại cách này trong sơn cốc tới gần đống lửa nghỉ ngơi Ngày thứ hai Vân bất lưu cùng cử nha một giọng nói, sau đó dùng tinh thần lực quét dò xét cái kia mảnh di tích. Chính như cử nha lúc trước nói tới như thế. Di tích bên trong, ngoại trừ những cái kia tàn phá kiến trúc, cơ hồ cái gì đều không có. So với khu di tích này, núi tuyết lớn phía dưới cái kia mảnh di tích. Thật đúng là xem như có dấu không ít đồ tốt, ngoại trừ cái kia nửa tòa bia đá bên ngoài. Còn có tòa kia cửa lớn. Đương nhiên còn có tòa kia khắc lấy môn quy bia đá. Mà khu di tích này bên trong. Mặc dù rất nhiều địa phương đã bị chôn vùi tại trong đất. Nhưng cái kia chút bùn đất lại là không cách nào ngăn cản tinh thần lực điều tra. Có thể điều tra kết quả là gần như không thu hoạch. Có lẽ khu di tích này cũng không phải là cái gì trọng yếu địa phương đi nếu như nói cứng có cái gì thú vị địa phương. Ngược lại là trong mảnh di tích này ở giữa có một cái liền thông bên ngoài hố trời đi hố trời chung quanh đã bị đủ loại thực vật vùi lấp. Nhìn không ra là thế nào lấy ra. Có lẽ là người làm, có lẽ là thiên nhiên chính mình thi triển dựa phủ thần công. Tòa này hố trời kết nối lấy di tích. Có thể di tích lại không phải nó điểm cuối cùng. Vân bất lưu tinh thần lực hướng xuống thăm dò. Phát hiện phía dưới đồng quật có bởi vì đào móc vết tích. Có thể có thật nhiều địa phương hẳn là tự nhiên hình thành. Có khả năng đây là tự nhiên hình thành động quật. Sau đó bị hậu nhân sử dụng. Động quật cong cong quẹo quẹo. Có lúc sẽ đụng phải nước. Sau đó xuyên qua những cái kia nước. Từ mặt khác xuất hiện sau đó. Lại có thể tìm tới tiến lên đường. Vân bất lưu tinh thần lực hướng xuống thẳng dò xét gần hơn 10 dặm. Mới rốt cuộc thăm dò đến phần đáy. Tại cái kia cuối cùng. Phát hiện một cái hình tròn giếng đá Giếng đá đường kính có khoảng 10 mét Phía trên hiện đầy đủ loại cổ quái phù văn Vân bất lưu đem tinh thần lực lặng lẽ đến đá vào bên trong tìm kiếm Kết quả bị gãy trở về Đồng thời chuyển về Còn có một trận như có như không tiếng gầm gừ Cũng không rõ ràng Hắn không tiếp tục lung tung tiến hành nếm thử Thu hồi tinh thần lực Nhìn về phía cửa nhà Nha ca. Cái kia trong đồng giếng đá Ngươi biết thứ gì sao siêu cấp voi lớn sao động ngẩn đầu lên Không rõ ràng Ta thần thức cũng hướng bên trong thăm dò qua Có thể bị cản lại Hơn nữa còn nghe được một chút cổ quái tiếng gầm gừ Như có như không Phản phất giống như là cách rất rất xa địa phương Có cử thú đang gầm thét một dạng Loại tình huống này Là vân bất lưu thăm dò nhiều như vậy di tích đến nay, lần thứ nhất phát hiện. Rất hiển nhiên, loại tình huống này cũng không phổ biến. Nha ca, ta nghĩ tiếp xem tình huống. Cử nha than nhẹ một tiếng. Nói, vân lão đệ, lòng hiếu kỳ không cần mãnh liệt như vậy. Ta ở chỗ này cũng không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Cũng không nghĩ tới đi xuống xem một chút. ngươi không thể đi xuống đi vân bất lưu nở nụ cười cự nha bị hắn chèn họng phía dưới cuối cùng nói ta nếu là nghĩ tiếp mà nói đào hố còn không đơn giản ta chỉ là lo lắng tòa kia giếng đá phía dưới có phải hay không phong ấm cái gì viễn cổ cự thú vân bất lưu nhẹ gật đầu loại phỏng đoán này cũng là hắn ý niệm đầu tiên rốt cuộc cái kia một trận loáng thoáng tiếng gầm gừ quả thật có chút vấn đề nói. Cự Nha lại nói: "Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như tòa kia giếng đá là một cái phong ấm, vậy khẳng định là thượng cổ liền đã tồn tại. Thời kỳ thượng cổ, có bao nhiêu cường đại tu hành giả liền bọn hắn đều cần phong ấm đồ vật. Kia rốt cuộc cường đại cỡ nào mà lại hiện tại đã cách đã bao nhiêu năm thế mà còn không có triệt để chết đi. Cái này nếu là không cẩn thận thả ra, Ai có thể ngăn cản rất hợp lý suy đoán. Là lấy. Vân bất lưu cũng liền tử tốt như lưu. Không tại kiên trì khoảng cách gần quan sát một chút. Thế nhưng tinh thần lực lại là lần thứ hai dọc theo đi vào. Hắn tại dùng tinh thần lực quan sát giếng đá bên cạnh những cái kia phù văn. Có lẽ là bởi vì qua mấy ngàn trên vạn năm đi giếng đá tỏ ra cực kỳ cổ điển. Phía trên phù văn có vẻ hơi mơ hồ. Nguyên bản hắn cho rằng đó là bởi vì cho bụi rơi tại phía trên. Cho nên hắn dùng tinh thần lực đem những cái kia cho bụi thổi rớt. Kết quả phát hiện. Đây không phải là bởi vì cho bụi. Mà là phía trên phù văn thật mài mòn rồi. Không phải là bởi vì mài mòn mà là thời gian đối với giếng đá ăn mòn. Nha ca, ngươi đến xem. cái này giếng đá bên trên phù văn còn có thể chống bao lâu hắn có chút lo lắng mà thông chi cử nha Cử nha tinh thần lực cũng điều tra vào. Quan sát một phen sau đó. Nói ra. Người cứ yên tâm đi hơn trăm năm trước. Ta tinh thần lực có thể điều tra thế này quá nhiều khoảng cách. Phát hiện nơi này thời điểm. Nó cũng đã là cách bộ dáng này rồi. Vân bất lưu kéo dài lấy giếng đá ngoại bộ hướng xuống kéo dài, sau đó phát hiện một cái cổ quái vấn đề. Giếng đá tràn đầy ba 30 mét. Cuối cùng cũng không phải là kết nối lấy trên mặt đất. Toàn bộ nhìn tựa như là một cái cực lớn thùng đá. Thùng đá bên ngoài hiện đầy phù văn. Những phù văn này tất cả đều là bát đại thuộc tính cơ sở phù văn. Ngạnh sinh sinh dùng đủ loại kết cấu tổ hợp thành một tấm lít nha lít nhít. Như là thiên võng đồng dạng phù văn lưới Đem chọn tòa thùng đá cho bao vây lại Nha ca, ngươi không cảm thấy tòa này giếng đá có chút cổ quái sao là rất quái lạ Cho nên tốt nhất đừng hiếu kỳ Sơn giã nhàn vân 31 chương 296 học cảnh bã Không cứu nổi vân bất lưu cảm thấy cự nha loại này có thể khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ sinh vật Đúng là có thể sống đến lâu dài hơn một ít Thế là, hắn quyết định hướng nó học tập. Lòng hiếu kỳ có đôi khi là chuyện tốt, có thể có lúc lại có thể hại chết người. Cái này giếng đá xác thực rất cổ quái. Nhìn bề ngoài giống như là một tòa giếng. Có thể trên thực tế, nó có thể vẫn là một tòa giếng. Ác cũng có thể là một tòa vây khốn một loại nào đó sinh vật cường đại khốn chụp Mà lại giếng đá bên trong phong ấm lại đồ vật. Có lẽ cũng không phải là một con viếng cổ cử thú. Ít nhất từ giếng đá hình thể đến xem bên trong dung tích hẳn là sẽ không rất lớn. Có thể lấy những cái kia thượng cổ tu sĩ thủ đoạn. Làm ra cái cùng loại túi càn khôn như thế. Bên ngoài nhìn không lớn. Bên trong lại có khác càn khôn đồ vật. Cũng hẳn là có khả năng. Cho nên ai cũng không rõ ràng cái này nhìn không tảng đá lớn trong giếng bộ. dung tích lớn đến bao nhiêu có lẽ bên trong chứa là một thế giới nhỏ đâu mặc dù hắn thu liếm chính mình lòng hiếu kỳ có thể cũng không có thu hồi chính mình hiếu học chi tâm thậm chí hắn còn cùng tiểu mao cầu nói mao cầu a ngươi phải biết thế giới này cuối cùng vẫn là trí tuệ trọng yếu nhất cho nên chúng ta phải học được cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên ví dụ như chúng ta cùng một chỗ đem tòa kia giếng đá bên trên phù văn tất cả đều nhớ kỹ tiểu mau cầu liếc vân bất lưu liếc mắt, duỗi ra móng vuốt nhỏ gầy gầy trên đầu tóc tím, sau đó nhảy đến hổ tử trên đầu, à kêu một tiếng, móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước, hổ tử liền rất là vui vẻ chạy, học cắn bã, không cứu nổi vân bất lưu mắng câu nói một bộ chỉ tiếc xèn sắt không thành thép bộ dáng. Tiểu Mao cầu không trông cậy được vào, vân bất lưu đành phải chính mình lưu vào trí nhớ rồi. So sánh lúc trước đối với những cái kia trận pháp truyền tống bên trên phù văn tiến hành học bằng cách nhớ. Hiện tại thì thật đã coi là tốt nhiều. Ít nhất hiện tại hắn. Tinh thần lực so lúc ấy phải cường đại gấp 10 có thừa. Như thế như vậy, vân bất lưu tại trong sơn tốc này, ngồi xuống chính là mười mấy ngày. Bất quá cùng cử nha khác biệt là, hắn còn cần ăn uống ngủ nhị. Mà cử nha, vân bất lưu đã phát hiện nó cái này mười mấy ngày tới cũng chỉ uống rồi chút nước. Ăn hết chút lá cây mà thôi. Thậm chí liền đứng dậy đi dài cái tay nhỏ. Kéo cái xú xú đều không có. Cái này nghiêm nhiên chính là đã tiến nhập ít cốc cảnh giới. Hôm nay, vân bất lưu cuối cùng đem chương kia lít nha lít nhít phủ văn lưới cái toàn bộ. sau đó chuẩn bị nâng người cáo tử chầm rãi đi dạo trở về trong nhà vườn rau xanh cũng cần trừ nhổ cỏ gãi gãi Chúng các loại rồi cự nha liền hỏi hắn ngươi đang nghiên cứu những cái kia phù văn hữu dụng không vân bất lưu lắc đầu nói tạm thời không có tác dụng gì ta đúng là nghiên cứu bọn chúng hy vọng có thể làm lại từ đầu bày biện ra phù văn lực lượng bất quá cho tới bây giờ Còn không nghĩ tốt làm sao làm Chủ yếu vấn đề ở chỗ gánh chịu phù văn chất liệu Cùng với miêu tả phù văn nguyên liệu không biết chọn cái gì tốt Những cái kia người nguyên thủy trong bộ lạc vu nhóm Đã từng có nếm thử bất quá đều thất bại rồi Vậy chúc ngươi may mắn cử nha cười nói Vân bất lưu gật gật đầu Tạ ơn cuối cùng lại nói Nha ca Nếu không ra ngoài đi một chút cử nha lắc đầu Cười nói Quên đi, đừng nói là ra ngoài đi một chút, ta chính là làm cái thân đứng lên, xung quanh đều có thể trở nên không yên ổn, tiếng chói tai hỗn tạp hỗn tạp, ta còn là tiếp tục ngủ đi vân bất lưu cười nói, vậy ta liền ra ngoài đi dạo, sau đó chuẩn bị đi trở về rồi, cử nha gật gật đầu, cuối cùng nói, đúng rồi, đừng đến ta bên phải đi, những cái kia thực nhân mà. Lại tải truy sát một ít nhỏ bộ lạc loài người Vân bất lưu hỏi Thực lực mạnh không mạnh có thể cảm giác được sao cách nơi này có bao xa ngay tại Vân bất lưu hỏi như vậy thời điểm Cử nha to lớn trong mắt Thần sắc đột nhiên trở nên có chút ngưng trọng lên Không bao lâu Nó thế mà ngửa đầu hiên ngang gầm thét Đây là Vân bất lưu có chút không hiểu nhìn xem phấn nộ cử nha Cử nha hừ nói bọn hắn cảm giác được ta lực lượng thần thức rồi khá lắm phách lối thực nhân ma xâm lấn ta lãnh địa thế mà còn dám gọi ta rửa sạc xe cổ chờ lấy vân bất lưu há to miệng tốt a xác thực rất phách lối đối mặt mạnh như vậy người vân bất lưu cảm thấy vẫn là tránh lui một cách tương đối tốt thế nhưng loại lời này thực sự khó mà nói ra miệng còn vừa nói cùng cử nha là bằng hữu Bây giờ thấy có người khi dễ đến bằng hữu trên đầu đến Vậy liền chuyển thân rời đi Bằng hữu kia còn có thể làm vân bất lưu cảm thấy Chính mình nếu là có dạng này bằng hữu Khẳng định để cho hắn có bao xa liền lăn bao xa Có giúp hay không không trọng yếu Trọng yếu là Không thể nhìn thấy phiền phức liền co lại não đại đi nha ca Ta lưu lại giúp ngươi Vân bất lưu nghiêm mặt nói cử nha lắc đầu cười nói vân lão đệ ngươi vẫn là trở về đi những cái kia thực nhân ma không chừng chính là bức tranh cách mau mồm mau miệng không dám tới dù sao ta cũng sẽ không chính mình chạy đi tìm phiền phức cử nha tính tình kia là thật tốt thân là siêu cấp cử thú bị người uy hiếp như vậy thế mà rất nhanh liền có thể điều chỉnh tốt tâm tình mình một bộ không là đối phương áp ngôn mà thay đổi bộ dáng ma lại, loại này không có ý tứ làm khó bằng hữu, bằng hữu, đó mới là thật bằng hữu. Cho nên Vân bất lưu quyết định, trước lưu lại xem tình huống lại nói. Có thể cử nha liền khuyên nhủ. Vân lão đệ, ngươi vẫn là rời khỏi nơi này trước đi những cái kia thực nhân ma mặc dù đối với ta không tạo được cái uy hiếp gì. Có thể rốt cuộc số lượng hơi nhiều. Nếu như bọn chúng thật chạy tới tìm ta phiền phức. đến lúc đó ta có thể chiếu cố không đến vân bất lưu mỉm cười nói nha ca cũng chớ xem thường ta nói thế nào ta hiện tại cũng coi như được là nửa cách địa cấp cao thủ đối phó một ít tiểu lâu la khẳng định không có vấn đề chứ mà lại ta cũng muốn nhìn một chút những cái kia ăn nhân tộc bộ lạc người nguyên thủy rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn chuyện này cử nha có chút xoắn suýt vân bất lưu lại nói Nếu là phát hiện không đúng Chúng ta lại chạy chính là Luận chạy trốn Ta còn có đại phong đâu hắn nói liền đánh cách hô lên Bầu trời bên trong đại phong liền vương cổ hí dài Nghe được cách này âm thanh chim kêu âm thanh Cử nha mới nói Vậy được rồi nếu là phát hiện không đúng Ngươi nhất định phải thứ nhất thời gian chạy Ta ra dày thịt méo Nếu là muốn chạy Bọn hắn cũng không nhất định đuổi được ta. Thực sự không được, ta liền đem bọn chúng đến giả sư tử bên kia dẫn. Nghe nói như thế. Vân bất lưu không khỏi cười nhẹ âm thanh. Thành thật voi cũng không phải đầu ngốc sao tại cử nha nơi này lại đợi một ngày. Những cái kia ăn nhân tộc người nguyên thủy. Thế mà thật tới. Có ba thân ảnh chạy ở phía trước, phía sau đi theo một đám thân ảnh thư thức vừa chạy còn bên cạnh ô ô kêu. Ba thân ảnh người mặt da thú, dáng người cao cường tráng. Bộ dáng nhìn cùng Viêm Giác bọn hắn không có gì sai biệt. Nếu muốn nói có cái gì khác biệt, có thể chính là trên mặt bọn họ hoa văn màu. Hoa văn màu hình xăm loại vật này, vân bất lưu tại Lục Đại Bộ lạc người nguyên thủy trên thân, đều chưa thấy qua. Có thể là bởi vì chạy thực sự quá xa, cho nên lúc này bọn hắn sớm đã mồ hôi đầm đì. Trên mặt hoa văn màu cũng tại cái này mồ hôi thấm vào phía dưới Trở nên có chút hoa cháo Bọn hắn to thở phì phò Cắn răng không ngừng chạy trốn Hoàn toàn không có chú ý tới Phía trước đã là một đầu siêu cấp cử thú lánh địa trung tâm Lại hướng phía trước hai ba dặm liền có thể nhìn thấy siêu cấp voi lớn rồi Mà sau lưng bọn hắn Đám kia thư thớt nguyên thủy giá nhân Khẩu người bên trên rõ rệt muốn so phía trước người nguyên thủy phổ biến cao hơn hơn 1 mét. Đoán chừng ít nhất đều có cao 3 mét. Nhìn thấy những thứ này ăn nhân tộc bộ lạc giá nhân, vân bất lưu lông mày hơi hơi nhẹ trao lại lên. Sơn giá nhàn vân 31 chương 297 nhà ta nha ca không thương tổn người vân bất lưu vừa đem tinh thần lực thả ra ngoài. Cự nha liền cùng hắn tinh thần liên tuyến. Vân lão đệ. Tuyệt đối đừng đem thần thức đến bọn hắn bên kia dò xét. Vân bất lưu còn chưa tới kịp hỏi vì cái gì. Tinh thần lực liền đã đến bên kia dò xét. Kết quả zip lên một tiếng. Liền đưa nó tinh thần lực cho đánh trở về. Để cho hắn đầu một trận ong ong. Thân thể đều đi theo lắc lư phía dưới. Nha ca. Ngươi nhắc nhở hơi trễ. Ai nha đều gọi ngươi đừng như vậy hiếu kỳ rồi sao ngươi nghĩ. Những thứ này thực nhân ma ngay cả ta cũng dám khiêu khích. Bọn hắn thần thức khẳng định không yếu a ngươi nên có thể nghĩ ra được. Đối mặt cử nha đây không phải nói xin lỗi xin lỗi. Vân bất lưu có thể nói cái gì. Tự trách mình ngu xuẩn đi nguyên bản hắn còn tưởng rằng. Chính mình tinh thần lực có thể mọi việc đều thuận lợi. Có thể tùy tiện thấy gió địch ta hư thực. Kết quả những thứ này thực nhân ma hướng trên mặt hắn chính là một đấm. Bọn chúng ngao ngao kêu, hoàn toàn không có đem cử nha để vào mắt bộ dáng Nếu như nói phía trước ba cái người nguyên thủy là không rõ tình hình tình huống dưới. Bị bọn chúng vây quanh ép về phía cái phương hướng này. Như thế bọn hắn chính là cố ý. Bởi vì biết rõ cử nha ngay ở chỗ này. Nghĩ đến đây. Vân bất lưu không khỏi ngầm rút hơi lạnh. Thầm nghĩ những thứ này thực nhân ma Lá gan thật mẹ nó lớn nhưng mà. Để cho vân bất lưu càng thêm không nghĩ tới là. Khi chúng nó đến bên này tiếp cận lúc. Thân ảnh đột nhiên tăng lên gấp 2-3 lần có thừa. Giống như trước đó trốn ở đồng bạn sau lưng. Hiện tại đột nhiên lộ ra răng nanh tới đồng dạng. Con mẹ nó rào hoạt vân bất lưu thầm mắng một tiếng. Sau đó liền thấy cử nha chậm rãi đứng lên. Thân cao phảng phất đều vượt qua bên cạnh gò núi. Lộ ra thân hình khổng lồ. Hai cây cự nha dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Cự nha không chỉ có đem cái mũi chữa trị, liền liền cái kia răng gãy cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngẩn, cự nha rít lên một tiếng, giống như là tại cảnh giác những cái kia thực nhân ma. Trung quanh trong rừng chim bay đột nhiên chấn động tới. Tàu thu chạy trốn. Sơn lâm phảng phất đều tại tiếng gầm gừ này bên trong run lẩy bẩy. Có thể những cái kia thực nhân ma lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng tiếp tục ngao ngao kêu đến bên này đánh tới. Ngược lại là cái kia chạy ở phía trước ba cái người nguyên thủy bị giật nảy mình. Mặt không có chút máu. Ánh mắt sợ hãi nhìn xem đầu này siêu cấp voi lớn. Cảm thấy lần này thật muốn chơi xong rồi. Bọn hắn bản năng cải biến phương hướng. Có thể ngay lúc này. Một thân ảnh tại đầu kia siêu cấp voi lớn bên người bay lên. hướng bọn họ phất tay kêu lên ui các ngươi mau tới đây a không có việc gì cúi đầu chạy về phía trước chính là nhà ta nha ca không thương tổn người một bên khác một mực đuổi theo bọn hắn giống miêu hí kịp chuột đồng dạng thực nhân ma cuối cùng hướng bọn hắn lộ ra rồi răng nanh hướng bọn họ tấn công mạnh lên những cái kia thực nhân ma trong tay Cả đám đều cầm răng thú cùng xương thú. Cầm đầu cái kia cầm hai cây xương cốt bổng tử. Xương cốt bổng tử không sai biệt lắm một mét bộ dáng, Toàn thân ánh vàng rực rỡ. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên xương cốt bổng tử. liền có hai đảo huyền quang từ xương cốt bổng tử bên trong bay ra. Hướng phía ba cái kia người nguyên thủy bay đi. Đây là vân bất lưu lần thứ nhất. Chân chính khoảng cách gần xem những thứ này thực lực cường đại người nguyên thủy chiến đấu. Lúc này, một cây cột đá từ trong bùn chui ra. Không chỉ có chặn lại cái kia hai đảo huyền quang. Đồng thời còn hướng về kia chút thực nhân ma lan tràn đi qua. Cách xa nhau hai ba dặm khoảng cách ở giữa đại bộ phận bị những thứ này chọc trời gai đá sở chiếm cứ. Nhưng mà những cái kia thực nhân ma tựa hồ cũng không chịu những thứ này gai đá ảnh hưởng. Thân hình mạnh mẽ mà tại những thứ này gai đá ở giữa xuyên thẳng Cho dù là một ít bị gai đá đỉnh bên trong Cũng đều có thể tại cái này gai đá ở giữa tự do xê dịch Bọn hắn dưới lòng bàn chân đều đang phát sáng Dấm tại những cái kia gai đá bên trên thế mà không bị ảnh hưởng Vân bất lưu mắt nhìn cử nha Hóa ra nó cái này một đại chiêu liền cứu ba cái người nguyên thủy Đối với những cái kia thực nhân mà cơ hồ không có ảnh hưởng gì nhiều nhất chính là trì hoãn xuống bọn chúng tốc độ đi tới là cử nha phế vật vẫn là những cái kia thực nhân ma quá mạnh sau một khắc những cái kia gai đá đột nhiên vỡ nát ra đầy trời hòn đá nhỏ đâm hướng bốn phía bay vụt nhìn thấy hình tượng này vân bất lưu yên lặng nuốt xuống ngoạm ăn nước cái này nếu là chỗ khác tại những thứ này gai đá ở giữa Đoán chừng vài phút bị bắn thành cây sàng, gào, một đảo hồn thân chiếu lấp lánh thân ảnh. Từ cái kia đầy trời hòn đá nhỏ đâm bên trong xuyên ra. Tư thái cuồng giã xuất hiện tại cử nha trước mặt. Cao 3-4 mét thân hình. Tóc đen bay phấp phới. Khuôn mặt cùng những cái kia người nguyên thủy khuôn mặt có cực lớn khác biệt. Chán mũi cao sụt. Bên trên hẹp phía dưới rộng. Hàm dưới có hai khỏa răng nanh tại bên khóe miệng nhô ra. Trên mặt đâm vào màu đen hình xăm. Giống hình mặt. Chân trần nha. Xem xét liền cùng giá nhân không có gì khác biệt. Có thể vân bất lưu cũng không dám đưa nó xem như phổ thông giá nhân. Sau một khắc. Lại có hai thân ảnh mang theo cốt khí. Từ cái kia đầy trời gai đá bên trong sông ra. Thân hình nhìn có chút chật vật. Trên người có mấy chỗ vết thương. Có thể cũng không tính là nghiêm trọng. Cầm đầu cái kia giã nhân cười ha ha. Miệng bên trong kỷ lý hoa lạp gọi uống một trận. Để cho vân bất lưu không khỏi có chút không hiểu. Đây là cái gì ngôn ngữ. Hắn hướng cử nha nhìn lại. Cử nha cho hắn phiên dịch. Bọn hắn chính là để cho ta buộc chân liền bắt. Không nên phản kháng. ngoan ngoãn mà chờ bọn hắn tới ăn, ta đối với người khác muốn ăn nó loại sự tình này. Cử Nha phảng phất không có một chút chứng ngại và buồn mực, rất yên tĩnh mà nói ngay rồi. Tựa như lúc trước rất yên tĩnh mà hỏi hắn ta lỗ mũi tóc ăn sao đồng dạng, Vân Bất Lưu cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là đem phía sau cắm ở thú trong túi trường kiếm cho kéo ra ngoài. Nha ca, làm đi cử Nha nhìn hắn một cái, nói Cái này ba cái ngươi không đối phó được Ngươi đi trước trấn an một chút ba tên kia Một hồi nếu là đánh không lại Chúng ta còn phải đào mệnh Chính ngươi chú ý nó nói Mở ra cực lớn đôi chân dài Hướng phía ba cái kia ăn nhân tộc giá nhân liền vọt tới Theo nó cái kia chân lớn mở ra Đại địa đều tại rung động Từng cái cực lớn hố đất Ngay tại nó lớn móng phía dưới xuất hiện Bên cạnh ba cái người nguyên thủy một mặt sợ hãi nhìn xem có thể nhìn thấy vân bất lưu lúc liền liền nhẹ nhàng thở ra. Vân bất lưu cùng bọn hắn phất phất tay. Sau đó dùng lục đại bộ lạc ngôn ngữ hỏi một câu. Có thể nghe hiểu được ta nói sao nhìn thấy ba người hai mặt nhìn nhau. Hắn lại dùng thượng cổ ngôn ngữ lặp lại một lần. Sau đó ba người liền đều đốt lên đầu tới. Quả nhiên bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa ngôn ngữ. Vẫn là có trinh lịch Cũng không biết cái này ba cái người nguyên thủy đến từ cách nào bộ lạc Tựa hồ cùng lục đại bộ lạc ngôn ngữ trinh lịch rất lớn Nhưng bọn hắn cũng cùng lục đại bộ lạc đều có nghiên cứu thượng cổ di tích Các ngươi còn có thể chiến đấu sao Vân Bất Lưu lại hỏi Sau đó ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều tắn răng, gật gật đầu Vân Bất Lưu đứng lên Mang theo trường kiếm liền đi vậy các ngươi nghỉ ngơi trước một cái ta đi giúp nhà ta nha ca các ngươi nếu là nghỉ ngơi tốt rồi liền đến hỗ trợ lúc này cử nha đã bị mấy thân ảnh cho bao vây lại lại có mấy thân ảnh từ cái kia đầy trời gai đá bên trong xuyên ra trên thân đấm máu mà cử nha to lớn mũi lúc này cũng đi theo vung vẩy lên đánh phía cầm đầu cái kia giã nhân hướng hắn đập tới xương cốt bổng tử Bình, cái kia giá nhân trực tiếp bay ngược ra ngoài, có thể mấy người khác vung ra huyền quang, lại đánh vào cự nha trên thân. Hình thể quá lớn thế yếu, lúc này liền thể hiện đi ra rồi. Vân Bất Lưu mang theo trường kiếm, hướng về phía trong đó một cách ăn nhân tộc xá nhân hô to, người qua đây cự nha chiến trường, hắn không dám tùy tiện xâm nhập. Sơn giã nhàn vân 31 chương 298 tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán đi vân bất lưu một bên gọi hướng cách nào đó ăn nhân tục giã nhân kêu gào. Một bên vùng trộm tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ âm dương nhị khí. Đồng thời hướng ngồi xổm ở trên bả vai hắn tiểu mao cầu thấp giọng nói. "Mao cầu. Nếu là ta âm dương nhị khí thăng long Huyền không có cách nào có hiệu quả. Một hồi ngươi tìm cơ hội dùng điện điện hắn. mao cầu quay đầu nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, sau đó liền quay đầu mắt nhìn sau lưng. Sau lưng bọn hắn, hổ tử cùng đại giác cũng sớm đã đến sâu trong thung lũng chạy tới rồi. Kỳ thật mao cầu cũng muốn chạy, những cái kia giống như điên giải ăn người ma môn, nhìn quá hung. Nhưng nó còn chưa kịp chạy. Vân bất lưu liền cùng nó nói. Ngươi nếu là dám chạy, trở về liền để ngươi sao chép ta là từ màng tim 500 khắp cả. viết không hết không cho cơm ăn thân là họp cặn bã tiểu mao cầu nghe nói như thế kém chút hai con ngươi liền bắt đầu xoay quanh vòng rồi cuối cùng đành phải kiên trì lưu lại cùng hắn cùng nhau đối mặt những thứ này dã nhân lại nói tiếp mao cầu cầu sinh thuật cùng cử nha cầu sinh thuật vẫn có chút gì khúc đồng công chi diệu cử nha là tuyệt đối không đúng bất cứ chuyện gì lên lòng hiếu kỳ có thù không báo tâm bình khí hòa Mau cầu là cảm giác được nguy hiểm ta liền đi. Rất có chút sống cấp thấp sinh vật có trí khôn đứng trước nguy hiểm lúc phương thức xử lý. Chạy là thượng sách. Mà hổ tử phương thức lại cùng bọn chúng có chút khác biệt. Nó là gặp nguy hiểm liền để chủ nhân bên trên. Chủ nhân xử lý tốt nguy cơ sau đó. Nó liền đứng ra gào bên trên hai cổ họng Hiện ra một cái chính mình tồn tại cảm. Chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng nói chính là nó loại này mặc dù nó là một con hổ Còn như đại giác Nó chính là loại kia cấp thấp sinh vật có trí khôn Cho dù là tại đối mặt vân bất lưu cái này chủ nhân thời điểm Nó đều là sợ hãi Thảo Mộc Giai Binh nói chính là nó Mà lúc này Đã có càng ngày càng nhiều thực nhân ma từ cái kia đầy trời hòn đá nhỏ đâm chúng xông ra những thứ này phía sau chạy đến tất cả thực nhân ma trên thân tất cả đều treo thải nhìn có chút nhìn thấy mà giật mình có thể xem bọn hắn bộ dáng hoàn toàn chính là một bộ không coi ra gì một dạng tất cả đều hơ xương cốt bổng tử ngao ngao kêu hướng cự nha sông tới cự nha cũng đã tiến nhập rồi trạng thái điên cuồng hiên ngang kêu hoa lại chạy như điên to lớn mũi trái phải vung vẩy to lớn vó thỉnh thoảng tầng tầng dẫm một cái mặt đất tựa như cùng địa chấn chia năm xẻ bảy sau đó lại như cùng gợn sóng đồng dạng đến bốn phía khuyết tán ra tới đứng trên mặt đất những cái kia thực nhân ma trong lúc nhất thời có chút đứng lực bất ổn xương cốt bồng tử vung vẩy ra các loại huyền quang đều có chút mất đi chính xác nhưng mà cử nha hình thể thực sự quá lớn cho dù mất đi chính xác cũng có thể oanh trên người nó Đây chính là cử nha trước đó nói Người cùng cử thú ở giữa khác biệt Mặc dù nó lực lượng mạnh hơn Nhưng nó hình thể quá lớn Động tác chậm chạp Đánh chúng liền có thể để cho người ta trọng thương Đánh không chúng Vậy liền uổng công Mà đáng sợ nhất sự tình là Mỗi lần nginh đón cử nha trọng kích Đều là ba cái kia thực lực Cường đại thực nhân ma Ba cái kia thực nhân ma cực kỳ khiêng đánh Cũng phi ra ngoài nhiều lần. Có thể yêu nguyên có thể sinh long hoạt hổ mà nhảy dựng lên. Lần thứ hai nganh đón cử nha to lớn mũi. Mà cử nha cái kia hai cây như là kim thương đồng dạng siêu cấp ngà voi. Nhưng căn bản chọc không trúng người. Cũng may cử nha còn có một chiêu đá gia thuật. Đem thân thể làn da trở nên cực kỳ cứng rắn, Siêu cấp khiêng đánh. Là lấy. Trong lúc nhất thời. Chàng diện mặc dù rất hỗn loạn. Nhưng cái kia chúc thực nhân ma có thể nói là đã dần dần khống chế rồi trạng thái. Dự định cứ như vậy đem cử nha chậm rãi mài chết. Không thể không nói, những thứ này thực nhân ma hành vi, rất điên cuồng. Vân bất lưu có thể cảm giác được. Ba cái kia thực nhân ma thủ lính. Thực lực có thể so lục đại bộ lạc thủ lính cũng cao hơn ra một bậc. Mặc dù hắn chưa từng gặp qua lục đại bộ lạc thủ lính đối với một ít siêu cấp cử thu xuất thủ. thế nhưng bọn hắn đối với siêu cấp cử thú thái độ có thể nói là tương đối thận trọng hoàn toàn sẽ không giống những thứ này thực nhân ma nói đến giết ngươi liền đến giết ngươi không có chút nào cố kìa mà vân bất lưu kêu gào cũng không có dẫn tới những cái kia thực nhân ma chú ý hoặc là nói những thực nhân ma kia ở thời điểm này hoàn toàn đem hắn trở thành không khí Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái trước đem đầu này siêu cấp voi lớn xử lý Loại này bị người coi nhẹ cảm giác thật không tốt Phản phất hắn vân bất lưu tựa như một cái tôm tép nhãi nhép một dạng ở một bên khiêu đại thần Có thể cái này sốc nổi động tác Thực sự yêu nguyên hấp dẫn không đến nửa điểm ánh mắt Thế là Hắn hướng phía đám kia thực nhân ma sông tới Đem cực lực ngăn chặn âm dương nhị khí Hướng phía bị cự nha to lớn mũi lần thứ hai quăng bay ra đi ba người thủ lính một trong ném ra ngoài. Cách xa nhau không đến trăm thước khoảng cách âm dương nhị khí một trước một sau hướng phía cái kia thực nhân ma xoay tròn mà đi. Cái kia bị to lớn mũi quăng bay đi thực nhân ma. Bên ngoài cơ thể hổ thể huyền quang đã phá diệt. Mặc dù cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo khí tức. Nhưng cảm giác được khí tức kia quá yếu ớt. liền không để trong lòng. thế nhưng lúc cái kia hai đạo khí tức một trước một sau đánh ở trên người hắn lúc hắn hai con ngươi liền không khỏi một lồi. hai cỗ khí tức hình thành phong bảo đều còn tại thứ nhì để cho hắn kinh dị là cái kia phong bảo bên trong tồn tại dòng điện chi chi âm thanh bên trong hắn động tác trong nháy mắt đình chỉ mà liền tại cách này một cái chớp mắt. Đạt đến vân bất lưu trong bóng tối nhắc nhở cử nha. Hướng phía cái này thực nhân ma liền vọt tới. cúi đầu. Vứt thủ To lớn đại nha răng liền như là kim thương. Một cái đâm xuyên. Liền đè vào cái kia thực nhân ma trên thân thể. Trong nháy mắt đem cái kia thực nhân ma thân thể đính đến chia năm sẻ bảy. Cái này máu tanh tràng diện. Cũng không có dẫn tới những cái kia thực nhân ma kinh hoàng. chỉ là càng thêm kích phát ra bọn hắn điên cuồng bọn hắn ngao ngao yêu, có mấy cái hướng vân bất lưu lao đến cuối cùng bọn hắn không tải đem vân bất lưu xem như không có bất kỳ cái gì uy hiếp khiêu đại thần thằng hề lúc này ba cái kia thở phào bộ lạc người nguyên thủy cũng lao đến một cái tiếp đi một cái thực nhân ma trong nháy mắt vân bất lưu trước mặt liền chỉ còn lại có hai cái thực nhân ma Hai cái này thực nhân ma trong tay đều cầm xương thú cùng răng thú, trong đó còn có một cái xương cốt bổng tử. Bọn hắn bên ngoài cơ thể đều có huyền quang gia trì. Kia là nguyên khí khí tức. Điều này làm cho vân bất lưu thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Mặc dù không rõ ràng đối phương tu vi là cái gì cấp bậc. Có thể trong cơ thể có được nguyên khí mà nói. Vậy đang nói rõ bọn chúng phương thức tu luyện. so mặt khác bộ lạc cao cấp hơn Vậy liền nói rõ Bọn hắn có được hoàn chỉnh thượng cổ tu hành phương pháp Lục đại bộ lạc không có trực tiếp tu luyện nguyên khí Chính là bởi vì bọn hắn chưa hoàn chỉnh thượng cổ tu hành phương pháp Vân bất lưu ngược lại không cảm thấy kỳ quái Bởi vì hắn chính mình cũng đồng dạng có được hoàn chỉnh thượng cổ tu hành phương pháp Chẳng qua là cảm thấy loại này hoàn chỉnh thượng cổ tu hành phương pháp Bị những thứ này hung tàn thực nhân ma đạt đến Thật là uổng công rồi lão thiên gia cho vận khí tốt. Loại người này, hoàn toàn chính là hài hòa xã hội nguyên thủy hỗn loạn người chế tạo kinh khủng mang theo giả. Vì cùng kiến hóa hài hòa đẹp đẽ đầy xã hội nguyên thủy. Những thứ này thực nhân ma nhất định phải tiêu diệt vân bất lưu một bên cho mình trong lòng động viên. Một bên dơ cao chính nghĩa đại bảo kiếm. Đồng thời dùng tinh thần lực nhắc nhở tiểu mao cầu. mao cầu. liền xem ngươi tới đi băng tiểu mao cầu giơ lên chính mình hai cái chân trước nhỏ miệng bên trong kêu một tiếng sau đó hai đạo dòng điện trong nháy mắt theo nó móng vuốt nhỏ bên trong bắn ra tựa như hai thanh súng la sơ tiếp lấy hai cái thực nhân ma liền bay lên bên ngoài cơ thể huyền quang phá diệt toàn thân dòng điện khuấy động vân bất lưu không kịp kinh kỳ tiểu mao cầu khi nào học được dòng điện ngoại phóng lúc này hắn đã nhảy dựng lên vung lên chính nghĩa đại bảo kiếm tiếp nhận chính nghĩa thẩm phán đi sơn giã nhàn vân ba mươi chương hai trăm chín mươi chín từ khiêu đại thần tiểu sửu đến chiến trường sát thần vù vù hai khỏa đầu chó ngã nhào từ tiểu mao cầu miệng bên trong mô phỏng lấy cửa nha to lớn mũi đụng bay những cái kia thực nhân ma lúc phát ra tiếng vang đến hai đảo dòng điện đánh tan bọn chúng hộ thể huyền quang lại đến bọn chúng bay ra ngoài cuối cùng vân bất lưu đại bảo kiếm thu hoạch đầu chó liên tiếp động tác phát sinh thời gian không đến ngắn ngủi 3 năm giây sau đó vân bất lưu liền một tay mang theo đại bảo kiếm một tay giơ lên một khỏa đầu chó gào hắn tải ra vẻ điên cuồng ngửa đầu gầm thép sợi mì tóc đang bay múa hắn cách này hoàn toàn chính là đang gây hấn phàng phất tải nói con mẹ nó tới nha thoáng qua ở giữa Vân bất lưu liền âm chết ba cái thực nhân ma. Trong nháy mắt chưa từng người vào xem khiêu đại thần tiểu sửu. Biến thành ở đây thực nhân ma bên trong cái gai trong mắt. Cái gai trong thịt. Phong cách nam nhân cái gì đều không cần giải thích cũng không thời gian giải thích. Liền năm cái thực nhân ma ngao ngao kêu ơ xương cốt bổng tử hướng quanh hắn tới. Mà lúc này đây. Vân bất lưu cũng đã dự định hỏa lực toàn khai. Không tiếp tục ẩm giấu chính mình răng nhanh rồi. Hắn đem đại bảo kiếm đến phía sau cắm xuống. Xoay người chạy. Đồng thời trong tay xuất hiện một cái đoạn mâu. Hư u. Nó đoạn mâu không phải là hướng phía sau lưng cái kia năm người mà đi. Mà là hướng phía vây quanh cửa nhai những cái kia thực nhân ma đi. Hư u. Hư u. Một thời gian những cái kia thực nhân ma lập tức xuất hiện một mảnh hỗn loạn. Mặc dù vân bất lưu trong cơ thể nguyên khí ít đến thương cảm, thế nhưng là thân thể của hắn lực lượng, lại là mạnh mẽ đáng sợ, đã từng di chuyển hồ súng. Lần này lần thứ hai phát huy ra nên có uy lực, những cái kia bị hắn quan tâm chăm sóc ăn người ma môn. Sau cùng có một nửa đều bởi vì chuyển thân ngăn cản bất thình lình đoạt mệnh đoạn mâu, mà bị cử nha từng cái hoạt giấm thành thịt nhão. Hoặc dùng đá lao vây nhốt. Sau cùng bị vân bất lưu bắn đi ra đoạn mâu đâm xuyên qua thân thể. Ngắn ngủi không đến một phút thời gian bên trong. Vân bất lưu vây quanh chiến trường dạo qua một vòng. Hai mươi cây đoàn mâu toàn bộ bắn ra. Gần nửa kiến công lập nghiệp. Tức dẫn đến những thực nhân ma kia nghiến răng nghiến lợi. Sau cùng, hai cái thực lực mạnh nhất thủ lĩnh một người trong đó hướng phía vân bất lưu thả người đánh tới. Vân lão để cẩn thận cử nha thanh âm tại vân bất lưu trong tinh thần lực truyền vang Đồng thời Một trận ầm ầm âm thanh truyền đến Một cây cột đá trong nháy mắt từ trong đất chui ra Trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường đều cho thâu tóm đi vào Các đức vân bất lưu cùng cái kia cường đại thực nhân ma ở giữa ánh mắt Mặc dù mọi người đều có tinh thần lực Nhưng ở bên trong chiến trường này Chân chính dám tùy tiện vận dụng tinh thần lực Cũng chỉ có cử nha cùng cái kia hai cái cường đại thực nhân ma Ma lại tại cử nha tinh thần lực quấy nhiễu phía dưới Cái kia hai cái cường đại thực nhân ma tinh thần lực cũng thường thường không cách nào có hiệu quả Có thể cử nha phát ra cái này một đại chiêu sau đó Trong cơ thể nguyên khí bỗng nhiên đại giảm Nếu là loại này đại chiêu lại đến mấy câu Đoán chừng nó nguyên khí liền phải khô kiệt rồi Bất quá cũng may vân bất lưu rất hiểu sử dụng hoàn cảnh Hắn không ngừng biến hóa phương vị Trốn tránh cái kia đến đây tìm kiếm hắn cường đại thực nhân ma Mang theo đại bảo kiếm Đi tìm những cái kia nhỏ yếu thực nhân ma suối quẩy Loại hành vi này có chút lấn yếu sợ mạnh cảm giác Nhưng hắn cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất Tại tiểu mao cầu loại kia nghe có chút manh manh đát băng băng âm thanh bên trong vân bất lưu ơ chính nghĩa đại bảo kiếm không ngừng thu hoạch những thứ này thực nhân ma sinh mệnh mặc dù đầu người đều là hắn đoạt có thể chân chính công thần lại là tiểu ma cầu cái này nhát gan từ tâm ra hỏa vô thanh vô tức thế mà liền khai phát ra cử ly xa công kích thủ đoạn nguyên bản hắn còn tưởng rằng cần chính mình tận lực ngăn chặn đối phương sau đó tiểu ma cầu dùng tốc độ bay nhanh tại trên người đối phương sờ một chút. Đem người điện tây liệt Hắn tốt thuận thế thu hoạch đầu người đâu hiện tại tốt Chờ cái kia cường đại thực nhân ma một đường đánh nát ngăn tại hắn phía trước cột đá Tìm tới vân bất lưu thời điểm Vân bất lưu đại bảo kiếm đã thu hoạch được 6 viên đầu người Ngắn ngủi không đến 5 phút thời gian bên trong Trực tiếp hoặc gián tiếp chết tại hắn trong tay thực nhân ma liền đã có 18 cái rồi Một khối đến đây thực nhân ma Nhân số trong nháy mắt thiếu đi gần lửa Kết quả này là những cái kia phách lối ăn người ma môn vạn vạn không nghĩ tới. Nguyên bản một cách không có bị bọn hắn để vào mắt người nhỏ bé. Thế mà cho thấy dạng này lực sát thương. Cho bọn hắn tạo thành dạng này tổn thương. Đây là bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Cái kia cường đại thực nhân ma tìm tới vân bất lưu, vung xương cốt. Bổng tử, hướng phía Vân Bất Lưu liền làm đầu đập tới. Đối mặt cái này ăn thịt người nha, Vân Bất Lưu chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều tựa hồ có một loại ngưng ghét cảm giác. Hắn biết rõ, đây là đối phương tinh thần lực tạo thành. Căng căng căng. Vân Bất Lưu dơ đại bảo kiếm, nghênh đón cái kia cường đại thực nhân ma giống như nước thủy triều công kích. Kỳ thật. Đây chính là cái ví dụ. Vân Bất Lưu kết nối ba lần cốt bổng tử trọng kích. đại bảo kiếm thiếu chút nữa tuột tay mà bay, cũng may đại bảo kiếm chất liệu tiêu chuẩn, nếu không tại cách này nguyên khí huyền quang oanh tạc phía dưới, đoán chừng trong nháy mắt liền phải biến thành phế phẩm. Đối phương lực lượng Gió rệt mạnh hơn hắn một bậc, cộng thêm còn có nguyên khí công kích, hắn có thể đón lấy ba bổng tử, đó là cực hạn. Ngay tại vân bất lưu cảm giác lực lượng không đáng kể. Hồn thân lông tơ bắt đầu dựng thẳng lên. Thầm mắng tiểu mao cầu thế nào còn không bắt đầu cứu ca thời điểm. Tiểu mao cầu cuối cùng hướng cái kia thực nhân ma phát ra một cách điện giật. Băng cái kia thực nhân ma có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bên ngoài cơ thể huyền quang tải cách này điện quang bên trong. Thế mà chỉ là hơi hơi lắc lư xuống liền tuyên cáo tan biến. Băng tiểu mao cầu liền cho hắn tới một cách điện giật. Thế nhưng thực nhân ma phòng cũng nhanh. Trong cơ thể nguyên khí trong nháy mắt tuôn ra. Chặn lại điện giật. Sau đó làm lại từ đầu sơ lên xương cốt bổng tử. Hướng vân bất lưu đập tới. Vân bất lưu cũng không tốt quái tiểu mao cầu không góp sức. Hắn đoán chừng. Tiểu mao cầu điện giật muốn đánh xuyên cách này thực nhân ma nguyên khí huyền quang phòng hộ. Nhất định phải xúc một cái điện lực. Cách này thực nhân ma hiển nhiên so trước đó những cái kia thực nhân ma mạnh hơn. Thế là, Vân Bất Lưu đành phải xoay người chạy. Sau lưng cường lực thực nhân ma đối với hắn theo đuổi không bỏ. Miệng bên trong hoa rồi hoa rồi kêu to. xương cốt bổng từ bên trên huyền quang lấp lóe. Có thể ngấm lại liền thu về. Bởi vì một cách điện giật lại tới. Kết quả liền có mấy cái thực nhân ma tiểu để hướng Vân Bất Lưu vây quanh. Vân bất lưu biết rõ đối phương đây là chuẩn bị nắm pháo hôi tới trồng chất hắn cái này bốt rồi. Bình bình bình bình bình Nhưng vào lúc này, những cái kia cột đá đột nhiên vỡ nát ra. Lại một lần nữa xuất hiện đầy trời gai đá. Đối với bên trong chiến trường này tất cả sinh vật tiến hành không khác biệt công ích Ăn người ma môn gặp cái này nhao nhao chửi rủa lần thứ hai dùng nguyên khí ngăn cản cái này dày đặc công kích ngay tại vân bất lưu thầm mắng cử nha lão ca không chính cống không phân địch ta thời điểm một đạo tinh thần lực đưa nó bao vây lại chặn lại cái kia đầy trời hòn đá nhỏ gai sau đó một cái cực lớn mũi voi từ bên cạnh quang tới cự đại hắc ảnh từ vân bất lưu trước thân nửa mét chỗ lướt mà qua mang theo một đạo cuồng phong bình bình bình Ba đạo thân ảnh bao quát cái kia cường lực thực nhân ma, tất cả đều bị to lớn mũi cho văng ra ngoài. Cùng lúc đó, một cách khác thực nhân ma thủ lính mang theo lớn cốt bổng, nhảy đem mà lên, hướng phía cự nha não đại đi đầu đập tới. Cự nha một bộ toàn vẹn không sợ bộ dáng, trong mắt chỉ có cái kia bay ra ngoài cường lực thực nhân ma. Chỉ thấy nó bốn cái lớn móng hơi hơi một khúc, toàn bộ thân hình khổng lồ thế mà nhảy dựng lên. Như kim thương đồng dạng cực lớn ngà voi Đột nhiên tới một cái cực lực đâm xuyên Phúc chi Sơn giã nhàn vân 31 chương 300 suối quẩy Quá mẹ nó suối quẩy cử nha cực lớn ngà voi mũi nhọn Tụ tập nguyên khí trong nháy mắt liền xuyên phá cái kia cường lực thực nhân ma hộ thể huyền quang Đâm xuyên qua thân thể của hắn Toàn bộ thân thể tại cực lớn ngà voi chọc đâm xuống Trong nháy mắt chia năm xẻ bảy ra hình ảnh có thể nói là huyết tinh bạo lực. bất quá, đối với những cái kia thực nhân ma mà nói, cái này sẽ chỉ để bọn chúng càng thêm điên cuồng, càng thêm phấn nộ. bọn hắn giống như không đầu óc một dạng, ngao ngao kêu hướng cử nha phóng đi. mà cử nha vì giết chết cái này cường lực ăn thịt người nha, cũng ngạnh sinh xinh gánh vác rồi cái kia thực nhân ma thủ lĩnh một kích. lớn xương cốt bổng tử đánh vào hắn cái cổ trên lưng. Huyền quang vẩy ra phía dưới. Cử nha trên thân xa đá trong nháy mắt vỡ nát. Dày đặt thân thể tại cốt bổng đánh phía dưới. Tạo nên một tầng sóng thịt, gào. Một kích này cử nha cảm thấy đau đớn, thậm chí liền xương cốt đều thương tổn tới. Bên ngoài thân da đá bị thực nhân ma thủ lính đập nát, mặt khác thực nhân ma công kích lại lần nữa có hiệu quả. cử nha liền thi triển cách thạch phu thuật, có thể vừa mới thi triển đi ra, liền lại bị thực nhân ma thủ lính cho đập nát, đồng thời chân sau chịu một đòn nặng nề, mất đi thạch phu thuật bảo hộ, cử nha tại những cái kia thực nhân ma công kích đến, lập tức hồn thân đấm máu, cùng những cái kia tại hòn đá nhỏ đâm công kích đến, trở nên hồn thân đấm máu thực nhân ma đồng dạng, gào gào gào. cử nha điên cuồng xoay tròn lấy thân thể to lớn mũi bay lượn thế nhưng nó động tác đã không tại giống trước đó như thế cử trọng nhược khinh. hiển nhiên vừa rồi tại nó chân sau bên trên cái kia một gậy đã ảnh hưởng đến nó động tác cách này hai bổng tử rất có thể chính là thực nhân ma thủ lính đại chiêu tại cử nha điên cuồng chuyển động thân thể vung vầy cách mũi thời điểm Những thực nhân ma kia rất xảo hoạt mà rút lui lái đi. Để cho cử nha làm một trận vô dụng công. Chỉ có cái kia thực nhân ma thủ lĩnh như cũ tại cử nha bùng sông di chuyển nhắm chuẩn nó tứ chi. Cái này nếu là không có vân bất lưu cái này gây sự. Những thứ này thực nhân ma. Thật có thể đem cử nha đem thả ngã. Một khi cử nha tứ chi thổ thương. Chính là muốn chạy cũng chạy không thoát. Nha ca. Mau thả ta ra ngoài Ta tới giúp ngươi giải quyết những cái kia con rồi nhỏ vân bất lưu thanh âm Để cho cử nha âm thầm tỉnh táo xuống Do đau đớn mang đến cảm giác buồn bực, Thoáng biến mất một chút Nhưng vào lúc này Nó vừa mới thi triển phía dưới thạch phu thuật Chân sau chỗ khớp nối Lần thứ hai gặp rồi một cái thống kích Để nó cái kia cực lớn thân hình không khỏi lắc lư phía dưới kém chút ngã xuống. Băng Vân Bất Lưu mang theo Tiểu Mao Cầu, lại bắt đầu phối hợp với thu hoạch những thứ này thực nhân ma sinh mệnh. Không có cái kia cường lực thực nhân ma ngăn cản, những cái kia phổ thông cấp bậc mặt hàng, căn bản ngăn không được Tiểu Mao Cầu điện giật. Tại từng tiếng băng băng âm thanh bên trong, những thứ này thực nhân ma từng cái ngã xuống. Tiểu Mao Cầu hiển nhiên chơi đến rất vui vẻ, khóe môi hai bên đều vểnh lên. cái kia thực nhân ma thủ lính gặp cái này đành phải nhìn chằm chằm vân bất lưu cùng với vân bất lưu trên bờ vai tiểu mao cầu gào thét một tiếng chuyển thân chạy trốn mà đi nhìn thấy thủ lính cuối cùng đào mệnh những cái kia thực nhân ma cũng cuối cùng đi theo mất mạng chạy trốn vân bất lưu gặp bọn họ chạy trối chết mang theo tiểu mao cầu liền ở phía sau chặt lui không bỏ hắn không phải là phải giết vị kia thủ lính mà là phải giết những cái kia phổ thông thực nhân ma cử nha cũng ở phía sau đuổi bất quá không chạy bao xa nó liền ngừng trên thân đau đớn tăng thêm chân sau bên trên đau xót để nó chỉ muốn nằm xuống yên lặng khôi phục thương thế hiển nhiên trước đó thực nhân ma thủ lĩnh tại cử nha chân sau bên trên cái kia hai bổng tử cho cử nha tạo thành thương thế có chút nặng Để nó căn bản chạy không nổi. Cái này nếu là không có vân bất lưu cử nha đoán chừng muốn chạy trốn mệnh đều có chút khó. Những thứ này thực nhân ma thực lực. Hiển nhiên vượt ra khỏi vân bất lưu tưởng tượng. Đặc biệt là cái kia thực nhân ma thủ lĩnh cùng nó hai vị kia cường lực thủ hạ. Lúc trước vân bất lưu liền suy đoán. Lục đại bộ lạc thủ lĩnh. Nên có thể cùng những cái kia siêu cấp cử thu chống lại một cái. Rốt cuộc bọn hắn cũng là trong cơ thể xây bí cung. Hiểu được vận dụng năng lượng. Bây giờ lại nhìn những thứ này thực nhân ma, Cả đám đều có thể sử dụng nguyên khí. Hiển nhiên muốn so lục đại bộ là các dũng sĩ mạnh hơn một bậc. Khó trách bọn hắn có thể chiếm giữ một con siêu cấp cử thú hang ồ. Cũng khó trách cử nha xem nói đánh không lại liền chạy loại lời này. Thằng đến. Những cái kia nguyên thủy bộ lạc các dũng sĩ cho hắn cảm giác đều là Nhân loại tại đối mặt những cái kia siêu cấp cử thu thời điểm Đều là yếu thế quần thể Bao quát chính hắn tại nhìn thấy siêu cấp cử thu thời điểm tổng hội nhìn không được chân run Không nghĩ tới hôm nay những thứ này thực nhân ma cho hắn thật tốt lên bài học Vân bất lưu cũng không dám đuổi theo ra đi quá xa Tại thu hoạch mấy khỏa đầu người phía sau liền trở lại rồi Hắn sợ cái kia thực nhân ma thủ lính chuyển thân trở về thu thập hắn cái này kẻ quấy rối So sánh dưới, giữa bọn hắn trinh lệch vẫn còn rất lớn. Vân bất lưu đoán chừng. Cái này thực nhân ma thủ lính. Coi như không phải là thiên cấp cường giả. Tin tưởng cũng là tiếp cận thiên cấp tồn tại. Bất quá lần này, cái này thực nhân ma bộ lạc, có thể nói tổn thất nặng nề rồi. Mang đến ba mươi mấy vị thực nhân ma dũng sĩ. Ba quát cái kia hai cái bị cử nha một voi răng chọc đến chia năm sẻ bảy cường lực thực nhân ma. Đào tẩu thế mà chỉ có chỉ là bảy cái. Ba quát bọn chúng thủ lính. Vân bất lưu mang theo chiến lợi phẩm đi trở về những cái kia thực nhân ma trong tay xương cốt bổng tử cùng răng thú. Vân lão đệ. Ngươi lại cứu ta một lần cử nha ngã trên mặt đất thở dốc Chân sau thời gian thỉnh thoảng còn run rẩy một cái. Nếu không phải ngươi. lần này ta thật có thể chạy không thoát vân bất lưu mỉm cười nói chúng ta là bằng hữu a không cần khách khí đúng ngươi chân sau bên trên tổn thương không có sao chứ hắn vừa nói vừa dùng tinh thần lực đi dò xét cử nha cũng không mâu thuẫn vân bất lưu tinh thần lực yên lặng để cho vân bất lưu xem xét một lát sau vân bất lưu mới nói có chút nứt xương nghỉ ngơi một chút nên liền không sao rồi Đúng, những thứ này xương cốt bổng tử bên trong còn có kim tủy, ngươi uống đi xuống có thể ra tốt khôi phục. Cử nha nhìn hắn một cái. Lắc đầu. Cười nói. Ngươi không biết những thứ này xương cốt bổng tử là từ sinh vật gì trên thân được đến A Vân bất lưu nhìn nhìn trong tay cây này vừa vặn. Một tay có thể nắm giữ. Có thể có chút nặng nề. Chiều dài ước chừng một mét kim sắc xương cốt bổng tử. Cuối cùng lắc đầu. Lúc này, ba cái kia người nguyên thủy tiến lên đón. Trong đó một vị đại thúc tuổi trung niên lấy quyền đấm ngực. Đa tạ tiền bối cùng vị huyên đệ kia ăn cứu mạng không thể báo đáp. Chúng ta liền thay tiền bối cùng huyên đệ quét dọn chiến trường đi cùng sau lưng hắn hai người thiếu niên liền chạy tới thu nạp những thi thể này cùng xương thú. Người trung niên kia tiếp tục nói, ta gọi thiên lưu đến từ phía đông thiên linh bộ lạc. Vân bất lưu mắt nhìn cái kia trung niên đại thúc. Không cần khách khí hắn nói. Cầm lớn cốt bồng tử hỏi cử nha. Nha ca. Đây là cái gì xương voi lớn không có trả lời hắn. Ngược lại là thiên lưu đại thúc thay cử nha làm trả lời. Huyên đệ. Đây là nhân loại xương đùi. Thực nhân ma bộ lạc thường dùng nhất vũ khí thông thường. Ma lại đại bộ phận đều đến từ chính bọn hắn bộ lạc đồng tộc. Vân bất lưu trực tiếp chấn kinh rồi, sau đó trực tiếp ném đi trong tay lớn xương cốt bổng tử. suối quẩy. Quá mẹ nó suối quẩy sơn giá nhàn vân 31 chương linh một trên đại thảo nguyên bộ lạc vân bất lưu không nghĩ tới. Cầm trong tay của mình. Sẽ là nhân loại xương cốt. Lập tức liền bị áp tâm không được. Đương nhiên cái này kỳ thật chỉ là một loại tâm lý bên trên bệnh thích sạch sẽ đang tác quái. Người bình thường chắc chắn sẽ không bắt nhân loại xương cốt tới thưởng thức trừ phi biến thái, lại hoạt điên rồi. Trước đó nhặt được những thứ này lớn cốt bổng. Hắn vẫn rất vui vẻ. Bởi vì những thứ này xương cốt bổng từ bên trong thế mà đều có kim tủy. Hắn còn tưởng rằng chính mình lúc này liền phát đạt đâu này lại nghe xong là nhân loại xương cốt. Hắn đã cảm thấy chính mình nắm là một cái nóng gậy sắt. Trong nháy mắt cũng cảm giác sẽ phòng tay. cho ném tới rồi trên mặt đất ai có thể nghĩ tới những thứ này thực nhân ma thế mà lại phát sổ mà lấy chính mình đồng loại xương cốt làm vũ khí đâu bọn hắn ngay cả đồng loại đều ăn tựa hồ cũng không cần quá kỳ quái có thể vân bất lưu vẫn cảm thấy chính mình giống như ăn hết một con ruồi tranh thủ thời gian ngưng tủ ra một ít dòng nước rửa tay một cái Nhìn thấy vân bất lưu động tác này thiên lưu đại thúc khóe môi không khỏi nhẹ nhàng run rẩy Gào gào Hổ tử mang theo đại giác từ sơn tốc bên kia chạy tới Một bộ khí thế hung hung bộ dáng Ngao rồi hai cổ họng Sau đó ngoan ngoãn chạy đến vân bất lưu trước mặt Đối với mà thượng nhân xương náo loạn náo Kết quả bị vân bất lưu một cước đánh bay Nhảy ra xa mấy mét Rơi xuống mặt đất một mặt ủy khuất mà nhìn xem vân bất lưu đầy mắt hổ đều là vẻ không hiểu tiểu mao cầu từ đến nó trên đầu dối ra móng vuốt nhỏ gãi gãi nó đầu to sau đó chỉ chỉ nơi xa hổ tử liền rất là vui vẻ hướng phía đó đi đến thiên lưu đại thúc mắt nhìn cưới tại hổ tử trên đầu tiểu mao cầu sau đó hỏi vân bất lưu Không biết huyên để đến từ cách nào bộ lạc ngày sau ta nhất định đến nhà nói lời cảm tạ vân bất lưu không có trả lời. Mà là hỏi ngược lại. Các ngươi làm sao lại cùng những cái kia thực nhân ma đánh nhau nếu các ngươi biết rõ thực nhân ma ra thích dùng bọn hắn đồng loại xương cốt. Vậy thì đối với bọn họ hẳn là sẽ không lạ lắm đi nếu không xa lạ gì. Còn dám tới gần bọn chúng bộ lạc thiên lưu đại thúc nghe vậy. Liền không khỏi than nhẹ lên. Chúng ta thiên linh bộ lạc, đều lấy nuôi dưỡng linh dương mà sống. Không cần giống mặt khác bộ lạc như thế ra ngoài đi săn. Nói chung bên trên, sinh hoạt tại mảnh này trên đại thảo nguyên bộ lạc. Đều là trải qua dạng này sinh hoạt đi có sống. Chúng ta dạng này nuôi dưỡng linh dương, cũng có nuôi dưỡng châu rừng. Lại thêm có một ít nuôi dưỡng ngựa hoang. Nghe được lời này, vân bất lưu không khỏi có chút ngạc nhiên. Bởi vì hắn từng cưới Đại Phong tại mảnh này trên Đại Thảo Nguyên đi dạo qua. Kết quả lần trước cũng không có phát hiện có cái gì bộ lạc. Chẳng lẽ Đại Phong hoàn mỹ tránh đi những cái kia bộ lạc ngấm lại. Vẫn là có khả năng. Bởi vì những thứ này bộ lạc. Có thể đều có thủ hộ thần. Quả nhiên. Thiên Lưu Đại Thúc liền nói với hắn. Chúng ta riêng phần mình bộ lạc. Cũng đều có riêng phần mình thủ hộ thần. có là cử ưng có là cử lăng chúng ta thiên linh bộ lạc thủ hộ thần chính là một đầu già linh dương không phải là các ngươi thủ hộ thần là một đầu già linh dương kết quả các ngươi bộ lạc lại dựa vào nuôi linh dương mà sống vân bất lưu một mặt không nói gì các ngươi thủ hộ thần cũng không tức giận thiên lưu lắc đầu nói chúng ta có thể không có ăn linh dương mà là cùng mặt khác bộ lạc trao đổi hoạt đổi về châu rừng hoạt đổi về ngựa hoang những vật này vân bất lưu nghe không khỏi bập bập xuống đôi môi không phản bác được như thế bịp tai mà đi trộm chun đoán chừng cũng chính là lừa gạt một cách bọn hắn thủ hộ thần rồi không trải qua tháng thực nhân ma bộ lạc xâm lấn chúng ta thiên linh bộ lạc vì bảo vệ trong tục lão ấu chúng ta thủ hộ thần sau cùng chết thảm ở những cái kia thực nhân ma chi thủ sau cùng hài cốt không còn nói đến đây thiên lưu đại thúc hai con ngươi không khỏi ẩm ướt đỏ sau cùng lá trá rơi lệ cho nên các ngươi đây là đi báo thù vân bất lưu khói môi kéo ra thiên lưu đại thúc xấu hổ nói chúng ta nơi nào có năng lực báo thù a nếu có thể báo thù lúc trước tại chỗ liền báo chúng ta liên hợp rồi cùng ngưu cùng nguyệt lang cùng với thương ưng các bộ lạc Chuẩn bị đem thực nhân ma cỗ này con sâu làm dầu nồi canh cho diệt trừ Có thể kết quả Vân bất lưu ngạc nhiên nói Kết quả là thừa ba người các ngươi rồi đó cũng không phải Chỉ là cuối cùng vẫn là không địch lại Bị tách ra rồi Ăn nhân tộc bộ lạc rất cường đại các ngươi liên hợp rồi bao nhiêu người thiên lưu đại thúc gật đầu nói Rất cường đại Trước đó đuổi giết chúng ta Chỉ là một con đội ngũ tiểu thủ lính mà thôi. Cũng không phải là thực nhân ma bộ lạc chân chính đại thủ lính. Vân bất lưu không khỏi hỏi. Cái này thực nhân ma bộ lạc. Có bao nhiêu người chí ít có hơn 500 người đi nghe nói thủ lính bọn họ là một cái nữ ma đầu. Bất quá một mực không hề lộ diện. Chúng ta chỉ thấy được hai cái thực lực so trước đó vì kia thủ lính còn mạnh hơn. Mà giống trước đó vì kia thủ lính mạnh như vậy, tại cái kia ăn nhân tộc bộ lạc bên trong còn có 7, 8 cái. Chúng ta, chúng ta tụ tập 2000 người. Vân Bất Lưu nghe được Thiên Lưu đại thúc như vậy giải thích, ngược lại là không có chế xéo chỉ là thất kinh. Liền cách này hơn 500 người bộ lạc, thế mà liền tách ra rồi 2000 người tạo thành bộ lạc. Sức chiến đấu có thể so gần phân nửa Thiên Viêm bộ lạc a phải biết. Thiên viên bộ lạc đây chính là mấy vạn người lớn bộ lạc Chỉ có thể nói quả nhiên không hổ là thực nhân ma bộ lạc Sao đều là người ăn người ăn ra đi Hắn nhìn về phía siêu cấp voi lớn cử nha Nha ca Cứ như vậy Ngươi không phải là rất nguy hiểm cử nha lắc đầu Nói Kỳ thật cách này thực nhân ma bộ lạc cũng không chỉ hơn 500 người Nên có một hai ngàn người Ma lại thực nhân ma ở mảnh này trong núi lớn Cũng không chỉ cách này một cách bộ lạc. Ngoài ra còn có vài cái thực nhân ma bộ lạc chiếm cứ ở mảnh này trong núi lớn. Cùng bọn hắn không ngừng giao chiến đâu bọn hắn đại thủ lĩnh chưa từng xuất hiện. Hẳn là đi cùng mặt khác bộ lạc giao chiến. Cái kia nha ca ngươi thì càng nguy hiểm à bọn hắn thế nhưng là thực có can đảm tới giết ngươi. Trước kia vân bất lưu luôn cảm thấy những cái kia siêu cấp cử thú cũng sẽ không có thiên địch. Hắn bản thân nhìn thấy những cái kia bộ lạc Cũng đều là bình thường người nguyên thủy bộ lạc Ai đụng phải những cái kia siêu cấp cử thú Đều là nhượng bộ lui binh Ngươi không đáng ta Ta cũng không đáng ngươi nhiễm nhiên chính là một bộ nước giếng không phạm nước sông bộ dáng Nhưng ai có thể tưởng tại cách này trên đại thảo nguyên thế mà tồn tại dạng này thực nhân ma bộ lạc Cử nha lắc đầu thở dài Rời đi nơi này Ta có thể đi đâu đây đi ngươi nơi đó. Đây không phải là cho ngươi chút hỏa sao mà lại nơi này cách ngươi nơi đó. Cũng không phải rất xa đi nếu là đến bắc đi. Cái kia đều không cần những cái kia thực nhân ma đồng thủ. Cái kia già sư tử liền nhìn không được đi thiên lưu đại thúc nhìn về phía siêu cấp voi lớn. Mặc dù hắn không có nghe được siêu cấp voi lớn nói cái gì. Có thể nhìn thấy nó lắc đầu. vân bất lưu một mặt buồn rầu bộ dáng liền thử dò xét nói tiền bối nếu không ngài đi chúng ta thiên linh bộ lạc thế nào chúng ta bộ lạc thủ hộ thần đã không có ở đây vân bất lưu nhìn về phía cử nha gật đầu nói nha ca ngươi xem coi thế nào mặc dù cái kia thiên linh bộ lạc có thể thực lực cũng không tính mạnh nhưng ít ra bọn hắn có liên minh a đương nhiên lời này Vân bất lưu là dùng tinh thần liên tuyến nói, nếu không ngay trước nhân gia thiên lưu đại thúc mặt nói, ít nhiều có chút đánh mặt hiểm nghi, quá không cho mặt mũi, không phải là một người trưởng thành nên nói.